Chương 1061, quy nguyên tịch tà, một, trước là hai đại giám sát sứ bại trận rút quân, tiếp đó là ba vị quỷ đế viên tịch, quân âm ty đã hoàn toàn thảm bại trong trận chiến ở núi Lưu Ba. Châu Khất nổi giận đùng đùng, vừa ra lệnh triệu hồi đại quân âm ty phía đông, vừa thúc giục địa tàng vương nhanh chóng chiếm lấy núi không tan. Tình hình cuộc chiến ở núi không tan, kiếm linh thuần quân đã trơi vào trận pháp cử U Minh Vương sinh sát đoạt lư, nếu không phá được trận pháp thì cô ấy mãi mãi bị giam lỏng trong đó. Vì vậy trách nhiệm đối phó với 500 vạn đại quân chủ lực âm ti, chỉ đành giao lại hết cho một mình a lê gánh vác rồi. mây thay ma đạo đã đem phần lớn quân chủ lực dồn xuống chiến trường phía nam, nên quân số lên đến 800 vạn người, nhưng mà trong số 800 quân này, chỉ có một nửa quân số đủ sức chiến đấu, số còn lại là tộc nhân đến từ mộc tộc, tộc tương liễu, tộc đông di, bọn họ đến đây vì quyết tâm thề chết cùng quy khư. Nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực, chung tay góp sức. Đại quân ma đạo đã bộc lộ ra khí thế áp đảo kẻ địch, khiến người ta cứ ngỡ phá quân đã quay về chỉ huy đội quân. A-Lê liên lục bắn mưa tên, sử dụng nguyệt thần sa đạo tàn sát đại quân âm ti, hắc ám chi triệu nhắm thẳng vào đầu của mấy tên chiến tướng thiên tôn âm ti. Thủy Triều bóng tối Tuy rằng âm ti cũng có vô số chiến tướng dày dặn kinh nghiệm, nhưng nhất thời cũng không có cách nào đột phá được vòng vây mũi tên của A-Lê. Quan trọng hơn là A-Lê vẫn luôn đứng nhắm bắn ở khoảng cách xa nhất. Bọn họ biết A Lê mới là hạt nhân chủ chốt của ma đạo, nhưng bọn họ không có cách nào tiếp cận lại gần cô bé được. Châu Khất phẫn nộ, hạ lệnh cho đại quân MT tăng cường tấn công. Mà vì A Lê vẫn luôn không ngừng tiêu hao thần niệm để chiến đấu, nên bây giờ đã hoàn toàn kiệt sức. Tuy rằng vẫn có thể kiên trì sử dụng hắc ám chi triều thế nhưng áp lực mà cô bé phải đối mặt càng ngày càng khó khăn hơn. Điều mấu chốt là, sau khi thấy Châu Khất nổi giận đùng đùng, Địa tàng Vương Thiên Tôn đã quyết định ra tay rồi Mà mục tiêu mà ông ta nhắm đến Tất nhiên chính là A Lê Nguyệt chi ám diện Cùng bạo hắc ám chi triều Nguyệt nộ Nguyệt vãn Nguyệt thực A Lê hét lớn Đập vỡ vương miệng mặt trăng Mái tóc bù sụ bay phất phới Đứng trên đỉnh núi không tan kéo căng cung thượng cổ cốt mờ thanh của dây cung vang lên như muốn xé nát không gian Mũi tên tiên vũ khinh vũ bùng nổ, kéo theo mối hiểm họa kinh hoàng cho đội quân M.T. Lúc này trời đã khuya, màn đêm chiếu rọi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, nhưng lại không xuất hiện ánh trăng, bởi vì, đêm nay ánh trăng của Quy Khư đã bị A.L.E. hấp thụ, hóa thành sức mạnh Nguyệt Ma. Đối mặt với trận mưa tên điên cuồng của A.L.E., địa tàn vương thiên tôn ầm thầm đọc chú trấn một cửu tự chân ngôn hóa thành một đòn công kích vô cùng lợi hại, nhắm thẳng đến chỗ A.L.E. chiêu Thần niệm của A-Lê sẽ ngay lập tức bị suy yếu, đến lúc ấy sẽ không còn ai đủ sức trấn áp chiến tướng thiên tôn M-T nữa. Cảm nhận thấy sát khí từ địa tàng vương, A-Lê không có tránh né, dùng sức mạnh thần niệm kéo căng dây cung. Dây cung vừa được kéo lên, bỗng sinh ra một lóc xoáy màu đen ngòm giữa không gian. Chú Trấn Ngục Cửu tự chân ngôn của địa tàng vương vẫn chưa đọc xong, đã bị A-Lê kéo vào lóc xoáy màu đen. Đợi quy lực của lời nguyện bị hóa giải hết. A Lê mới tiếp tục bắn tên. Chỉ là, quy lực của mũi tên đã không còn mạnh như trước. Triều tịch lưu được kích hoạt nhờ vào thần niệm của A Lê, mà thần niệm của A Lê vốn không nhiều, từ nãy đến giờ cô bé vẫn luôn dùng cách thiêu cháy thần hồn để chiến đấu. Sau khi sử dụng triều tịch lưu, thì thần niệm cũng cạn kiệt. Phát hiện ra sự biến hóa chiến lực của A Lê, đáy mắt địa tàng vương hiện lên tia lạnh lẽo. Chiến lực của đại quân ma đạo vốn không hùng mạnh. Có lợi thế là tất cả các chiến tướng ma đạo đều là một lũ điên, Thủy Kỳ Lân Yến tháp bỏ mạng chỉ vì giúp Hy Hòa tìm thấy một cơ duyên, mà Ngân Hồ Bạch Vô Nhai thà tan xương nát thịt cũng quyết kéo ba vị quỷ đế âm ti cùng chết chung với mình. Kiếm Linh Thuần Quân càng điên cuồng hơn, vừa mới bắt đầu chiến đấu, cô ấy đã chủ động bước vào trận cửu U Minh Vương sinh sát đoạt lương. Trận pháp này không chỉ do bốn vị Minh Vương của âm ti đích thân kích hoạt. Còn phải điều động hết 40 vạn đại quân tinh nhuệ của âm ti để ổn định trận thế, lỡ như trận bị phá, thì sẽ khiến 40 đại vương âm ti phải bội tán cùng nó, 4 vị minh vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, cho dù đó có là cao thủ chí cường đạo tổ một khi đã rơi vào trận Pháp này cũng chỉ còn nước chờ chết mà thôi, kiếm linh thuần quân một mình bước vào trận chẳng khác nào cá nằm trên thất thôi, mà còn muốn an toàn trở ra ngoài đúng là nằm mơ giữa ban ngày, nhìn thấy phía A Lê cuối cùng đã lộ dấu hiệu thua thiệt. Địa tàn vương, người sớm đã học được cách cẩn thận dè dặt sau vài trận chiến với ma đạo cuối cùng đã thật sự nổi cơn khác máu. Chương 1062, Quy Nguyên Tịch Tạ, 2, A Lê là Thái Cổ Nguyệt Thần, từ lúc ma đạo rời khỏi hàng hoang, vẫn luôn là công thần đi theo ma đạo tổ sư chinh chiến nơi xa trường. Là người được muôn vàng đệ tử ma đạo ngưỡng mộ, chiến công vang dội, được xếp vào hàng ngũ chiến tướng cấp cao nhất của ma đạo, có những người tuyệt đối không thể gục ngã. Ví dụ nhân vật chủ chốt sát phá lan, ví dụ như các công thần Tổ Long Nguyên Phương Thủy Kỳ Lân, ví dụ như A Lê. Lỡ như A Lê gặp chuyện, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với Ma Đạo. Cô bé là em gái của tôi, là đồ đệ của Khương Tuyết Dương, là tình nữ của Tổ Long Ngạo Phong. Là nguyệt thần trong lòng bộ tộc Đông Di, là thống soái cấp cao tôn quý nhất được đệ tử Ma Đạo Sùng Bái ngưỡng mộ. Địa tàng vương ngưng tụ sát cơ, từ từ tiến lại gần A Lê. Theo từng bước chân của ông ta, dưới chân mọc lên một đóa hoa sen đỏ chói. Mỗi một đóa hoa sen đỏ chói đều đang bùng lên ngọn lửa hồng liên nghiệp hỏa. Khi những đóa hoa sen phân tán trên không trung, rồi rơi vung vải xuống mặt đất đã gây ra một thảm họa kinh hoàng cho cả đại quân. Suốt dọc đường, địa tàng vương chỉ phân tán hồng liên nghiệp hỏa đã đủ sức tiêu diệt 10 vạn đại quân đệ tử Ma Đạo. Mà Ma Đạo, làm gì có ai đủ khả năng ngăn cản bước chân của ông ta? Đến mũi tên của A Lê, cũng không thể khiến ông ta ngừng lại. Đợi địa tàng vương thiên tôn đặt chân lên đỉnh núi không tan, thì mọi chuyển động của A Lê đã bị ông ta khóa chặt lại. Năm nghìn thước, ba nghìn thước. Khoảng cách ngày càng được trút ngắn, địa tàng vương vẫn đang phá vỡ vòng vây. Những binh sĩ bảo vệ A Lê, tập hợp thành trận pháp dùng máu thịt của mình tạo ra một lớp phòng ngự kiên cố, cố hết sức ngăn cản địa tàng vương thiên tôn. Nhưng mà... Sự ngăn cản của họ, chẳng khác nào châu chấu đá xe, địa tàng vương thiên chỉ cần vẫy nhẹ tay đã khiến họ hồn bay phách tán. Cuối cùng, địa tàng vương thiên tôn chỉ còn cách chỗ A-Lê khoảng 500 thước. Nếu bây giờ ông ta rút kiếm ra, thì A-Lê đã không thể nào thoát khỏi hồng liên chi nộ của ông ta rồi. Nhưng ông ta vẫn không dừng bước, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Không có gì khoái chí hơn việc tự mình áp sát rồi giết chết một vị thái cổ thần ma. Trong lòng địa tàn vương sớm đã không còn quan tâm đến tâm công đức, ông ta chỉ muốn báo thù rửa nhục, nên giờ đây trong đầu ông ta chỉ còn sát khí ngút trời thôi. Đáng tiếc, người mà ông ta muốn giết nhất lại không có mặt ở đây. Nhưng mà, có thể giết chết hết tất cả các chiến tướng cấp cao của ma đạo, vẫn là mục tiêu đáng để ông ta hết mình theo đuổi. Cuối cùng, địa tàn vương đã giết chết kỵ sĩ cuối cùng của ma đạo, và đứng trước mặt A-Lê, lúc này đây ông ta chỉ đứng cách A-Lê 50 thước thôi. Mà 50 thước là vị trí tối kỵ của thần tượng trưng cho kiếp nạn diệt vong không thể xoay chuyển. Nếu như trước đó A Lê vẫn còn cơ hội thoát thân, cho dù có mỗi thân hồn, thì bây giờ, A Lê chỉ còn con đường chết. Bởi vì tất cả đường thoát thân đều bị địa tàng vương chặn hết rồi. Chốn địa ngục vắng vẻ, ma đạo ở nhân gian, tất cả đệ tử ma đạo đều đáng chết hết. Bao gồm cả cô đó, Thái Cổ Nguyệt Ma, địa tàng vương Thiên Tôn Dơ Cao Hồng Liên Chi Nộ, Chỉ thẳng vào mặt A Lê quát lớn Nhìn thấy kỳ sĩ ma đạo lần lượt hy sinh trước mặt mình Làm A Lê đau xót bật khóc Nhưng dù cô bé cảm thấy đau xót Vẫn luôn ngẩn cao đầu Đấy mắt không hề lộ ra chút chán nản mệt mỏi nào Ông không thể giết chết ta được đâu A Lê bình tĩnh nhìn địa tàng vương nói Ta không nghĩ ra được cô sẽ dùng cách gì Để ngăn cản nhát kiếm lấy mạng này của ta Địa tàng vương lạnh lùng nói Ta thừa nhận bây giờ ta quả thật không thể ngăn nổi nhát kiếm của ông, nhưng, ta đâu cần phải làm vậy. Ồ, tại sao hả? Địa tàng vương nhứng mày hỏi. Bởi vì người đã chết thì chém không nổi kiếm. a lê thờ ơ trả lời, nông cuồng, phá quân không quay về tạ làng cũng không có mặt ở đây, mà đạo làm gì có ai đủ sức giết ta hả? Địa tàng vương thiên tôn vừa giấc lời, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói trong kẻo vang lên từ trên đỉnh đầu mình. Ta đến giết ông đấy. Nói xong, tà quẩn bỗng dưng xuất hiện phía trên đầu địa tàng vương. Lúc xuất hiện, 80 đao của thiên địa giao Trinh M. Dương Đoạn Quyết đã sớm thi triển xong xuôi, chỉ đang đợi thời cơ chém một đao quy nguyên tịch tạ cuối cùng. Địa tàng vương thiên tôn cách A-Lê khoảng 50 thước, mà đao của tạ quẩn cũng cách đỉnh đầu của ông ta 50 thước. Lúc ông ta chăm chăm muốn dồn A-Lê vào chỗ chết, thì bản thân đã trở thành con mồi trong tầm ngắm của kẻ khác. Cũng rơi vào hoàn cảnh không còn đường trốn chạy, cắt đứt mọi cơ hội sống. Thật ra, với khả năng cảm ứng thần niệm của địa tàng vương thiên tôn, đừng nói là 50 thước, cho dù Tạ Uẩn cách ông ta 50.000 thước, ông ta cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức. Lý do ông ta không hề phát hiện ra sự tồn tại của Tạ Uẩn, vì Tạ Uẩn vốn dĩ không phải mai phục sẵn ở chỗ này, mà trực tiếp bay thẳng từ đỉnh núi Bất Chu, nhờ vào sự trợ giúp của Trần Vạn Tiên, một bước nhảy vọt đến đây. Tạ quẩn luôn ở cạnh Khương Tuyết Dương, thiên địa giao chinh lưỡng đoạn đao vẫn duy trì trạng thái hung hãng nhất, chuẩn bị sẵn sàng để bộc phát đòn đao lợi hại nhất, chém ra quy nguyên tịch tà Sau khi trận vạn tiên được thiết lập xong, ngoài uy lực giết địch phòng ngự ra, nó còn có khả năng đảo lộn thời không luân chuyển binh lực, chỉ là không lợi hại bằng trận tiên thiên ngũ hành của mộ dung nguyên Duệ có thể mở ra thông đạo tại ngay vũ trụ. Tạ quẩn đột ngột xuất hiện, khiến địa tạng vương thiên tôn vô cùng sợ hãi Ông ta cứ tưởng bản thân đã đủ cẩn thận rồi, lại không ngờ mình bị thù hận che mờ đôi mắt, bất giác đã rơi vào cái bẫy chết người mà ma đạo đã dăng sẵn cho ông ta. Bây giờ, muốn chạy thoát đã không còn cơ hội nữa, chỉ còn cách dốc hết toàn lực chiến đấu với tạ quẩn thôi. Ngay lúc ở đình viện bắt đẩu quần tinh ông ta đã muốn dùng hồng liên chi nộ để so tài với quy nguyên tịch tà của tạ quẩn, chỉ là lần ấy, mục tiêu của tạ quẩn nhắm tới không phải ông ta mà là trận M cực sinh liệt phần diệt M hồn ở phía dưới đình viện bắt đầu quần tinh. Trận quy trần, thổ quy thổ, quy nguyên tịch tà. Tà quẩn vừa chém xuống, sắc trời đã biến đổi mây gió thổi mịt mù. Ngọn núi không tan bắt đầu rung lắc dữ dỗi, sập núi lỡ đất, sát khí nổi cùng cùng trên nền trời. Chưa 1063, khổ hải vô biên, một, chưa từng thấy xuất hiện loại đao pháp nào, có thể vượt qua phòng tuyến của tất cả lĩnh vực. Rồi kích hoạt sát cơ đáng sợ làm trời đất đảo loạn Nếu như có, thì chỉ có thể là thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao Thế giới này thuộc về kiếm, đạo thái cổ tam kiếm đã đặt nền móng cho kiếm từ rất lâu về trước Mà thiên đạo cũng nhờ vào hợp nhất thái cổ tam kiếm, mới thành công chinh phục thái cổ tam giới Nhưng mà, kiếm tuy là sự lựa chọn hàng đầu, nhưng không phải là duy nhất Có một số người trời sinh đã thích hợp dùng đao, ví dụ ma quân si vưu Ví dụ phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo. Kiếm pháp không có cảnh giới giới hạn, đao pháp có điểm dừng. Nhưng mà, dù đao pháp mức độ giới hạn, vẫn có thể bộc lộ quy lực hủy diệt vô hạn. Việc tu hành kiếm phụ thuộc vào bản thân kiếm đạo, mà tu hành đao pháp lại phụ thuộc vào người luyện đao. Vì thế, cho dù có cách phổ biến được lưu truyền đã nhiều năm, nhưng mà quy lực của đao vẫn không hề có điểm dừng, không hề bị giới hạn. Từ khi thời đại hỗn loạn kết thúc đến nay... Dù lực tung cả cuốn đạo tàng trong lịch sử phát triển võ đạo của nhân tộc, đao pháp lợi hại nhất chính là thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đạo. Thiên địa giao chinh, sinh ra từ việc cảm ngộ sát cơ trong trời đất. Âm dương lưỡng đoạn, cái gọi là một đạo vừa âm vừa dường, thần âm dương khó lường, âm dương lưỡng đoạn, thần minh khó thoát. Đạo như vậy, đã không còn chỉ là kiệt tác của đạo môn nữa, mà là đạo pháp lợi hại nhất đứng ở hàng đỉnh cao của vạn cổ. Và phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, hoàn toàn xứng đáng đứng vào hàng bá chủ. Giả sử cô ấy không qua đời sớm như vậy, với ngộ tính của cô ấy, có lẽ đã sáng lập ra một thời đại thuộc riêng về đao. Đáng tiếc, người đi quá sớm, đã trở về với các bụi. Người đời đã đặt hết kỳ vọng lên người ma đao tạ ẩn, tạ ẩn cũng không để người ta phải thất vọng, đình viện bắt đầu quần tinh một đao tiêu diệt 500 vạn đại quân âm ti. Mặc dù đó không phải là công lao của một mình cô ấy, nhưng nếu như không có quy nguyên tịch tạ của cô ấy, thì trận pháp âm cực sinh liệt phần diệt âm hồn cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Hôm nay, Tạ Quẩn đã trút đao, một đao quy nguyên tịch tà chém thẳng về phía Địa Tàng Vương Thiên Tôn, nếu như thành công dùng một chiêu đã tiêu diệt được thần hồn, thì đây sẽ là dấu ấn đặc sắc trong lịch sử chiến tích của cô ấy. Để lại cho những người yêu thích sử dụng đao một thần thoại lưu truyền mãi về sau, cảm nhận được Tạ Quẩn đang ầm ầm lao tới, Thần hồng địa tàng Vương Thiên Tôn rung rảy, cắn răng hiến tế tất cả công đức của mình, hóa thành hồng liên nghiệp hỏa, hồng liên chi nộ rực cháy, sát cơ bùng nổ dữ dội. Nếu như nhát đao của tạ ủng được ví như một trận bão tuyết lạnh giá, thì nhát kiếm của địa tàng Vương Thiên Tôn là một biển lửa vô tận. Đây là trận ác chiến giữa băng và lửa, là bản hòa tấu giữa cái chết và cơn phẫn nộ, đao và kiếm còn chưa trực tiếp va chạm vào nhau. Đã thu hút sự chú ý của toàn bộ những người đang có mặt ở Quy Khư, không hề thu kém cuộc chiến giữa Hy Hòa và Đế Giang. Châu khất cao mày bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Vốn tưởng rằng Ma Đạo Tổ Sư bị chiến trang lãnh chủ cầm chân ở Hư Vô, thì đại quân âm ty có thể nghiền nát Quy Khư, thế nhưng không ngờ kết quả lại thảm khốc đến vậy. Dù ông ta và nữ hoa hợp sức chiến đấu, nhưng đến tận bây giờ cũng không dám chắc chắn phe mình đã nắm giữ thế trận, biến số ở Ma Đạo thật quá nhiều. Nhiều đến mức không thể đoán trước mọi việc Nếu như không có trận pháp âm cực sinh liệt Phần diệt âm hồn ở đình viện Bắc Đỗ Quận Tinh Thì hai trận trước âm ti đã nắm chắc phần thắng trong tay Nếu như Thủy Kỳ Lân không quay lại kịp thời Giúp Hy Hòa lĩnh ngộ được tia sáng thứ bảy Thì làm sao cô ấy đủ sức làm đối thủ của đế Giang Tuy rằng đã giết chết được Bạch Vô Nhai Nhưng cái giá phải trả lại là mạng sống của ba vị đế vương Hiện giờ địa tàn vương thiên tôn tự mình ra trận Muốn đích thân giết chết A Lê, nhưng không ngờ lại trúng kế của Khương Tuyết Dương, nghịch chuyển thời không núi Bất Chu và trận Vạn Tiên, chuyển quy nguyên tịch tạ của tạ quẩn đến đây. Điều may mắn là, ma đạo tổ sư tạ Lan đã bị chiến tranh lãnh chủ khống chế. Nếu không thì, Châu Khất thật sự không biết tấn công quy khư có phải là quyết định sai lầm nhất cuộc đời ông ta hay không. Nữ đế không chỉ một lần nhắc nhở ông ta tuyệt đối không thể xem thường ma đạo, nhưng ông ta hoàn toàn không quan tâm đến lời khuyên của bà ấy. Chỉ một lòng muốn liều mạng thay trời hành đạo. Nhớ đến nữ đế, trong lòng châu khấp lại bất giác bụng lên ngọn lửa hận thù. Hận sự bàn quan, không ngó ngàng gì đến Mt của nữ đế. Nếu như hôm nay nữ đế đích thân dẫn binh đánh ma đạo, thì không một ai ở quy khư chống đỡ được. Cho dù tử thần Thùy Họa vẫn còn ở đây, cũng không thể ngăn cản bước chân của nữ đế. Chương 1064, Khổ Hải Vô Biên, 2, Lúc này đây, nữ hoa cũng đang sầu não. Mất đi đế gian, khiến nữ hoa cảm thấy vô cùng chán nản. 300 vạn thiên ma ngoại thành hóa thành trò bụi cũng không khiến nữ hoa cao mày lấy một cái, nhưng cái chết của đế gian đã thật sự chạm đến giới hạn của bà ta. Nếu như không phải bà ta còn có con ác chủ bài, thì bà ta đã đích thân tham gia trận chiến rồi. Thật ra, nguyên nhân nữ hoa và Châu Khất vẫn chưa chịu tham chiến, vì họ đã nhận được lời cảnh cáo của sứ giả chiến tranh. Lúc hai người hỏi chiến tranh lãnh chủ có thể giết chết ma đạo tổ sư Tạ Lan ngay tại hư không hay không, sử dạ chiến tranh im lặng không đưa ra đáp án chắc chắn. Điều này đã chứng minh, Tạ Lan có khả năng sẽ quay trở về bất cứ lúc nào. Vì thế nên bọn họ buộc lòng phải bảo toàn lực lượng, đợi khi Tạ Lan quay lại mới đủ sức gián cho anh ta một đòn chí mạng. 3.000 năm trước, Tam Giang giám dốc hết toàn lực công phá đảo Kim Ngao vốn là tổ định của ma đạo. Bởi vì ma đạo tổ sư đã sớm tử trận ở vực trả hồn, nếu như ma đạo tổ sư vẫn còn sống, thì không một ai trong nhân đạo, tiên đạo, âm ti dám dẫn binh đến đánh đảo Kim Ngao. Năm xưa đã như vậy, thì hôm nay cũng như thế, thậm chí ma đạo tổ sư hiện tại còn mạnh hơn năm xưa rất nhiều. Ma đạo tổ sư năm đó không thể dung hợp tam kiếm làm một, chỉ sáng tạo ra một bộ thuật pháp thần thông nhất khí hóa tam thanh mà từ cổ chí kim chưa ai làm được. Mà ma đạo tổ sư Tạ Lan hiện giờ, đã thật sự dung hợp tam kiếm làm một, thái cổ tam kiếm dung hợp làm một, là cục mốc biểu trưng cho việc kiếm pháp đã tiến vào cảnh giới thiên đạo. Đến thiên đạo cũng sinh lòng cảnh giác, thì châu khất và nữ hoa làm sao dám khinh xuất. Từ lúc tử thần Lâm Thùy Họa từ bỏ tu luyện thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao, thì đao của Tạ Uẩn chính đao mạnh nhất ở nhân gian. Tuy rằng lưỡi thái tử thần của Thùy Họa có uy lực vô cùng lợi hại, thậm chí còn vượt xa Tạ v Nhưng mà, lưỡi thái tử thần đại diện cho việc tử thần nắm giữ sức mạnh tử vong hỗn độn bổn nguyên, không phải là cảnh giới đao pháp. Với lại, ngoài tử thần ra, không còn ai có thể phát huy được quy lực của lưỡi thái tử thần. Tạ quẩn là người sử dụng đao mạnh nhất nhân gian thậm chí còn là mạnh nhất tam giới, nhưng địa tàng vương lại không phải là kẻ dùng kiếm mạnh nhất. Thật ra, nếu như không tính thêm quy lực của hồng liên nghiệp hỏa, thì kiếm pháp của địa tàng vương còn yếu hơn bắt minh tú một chút nữa càng kém xa so với kiếm tiên lư thuần dương. Nhưng mà, Hồng Liên Hỏa có thể giúp gia tăng uy lực cho kiếm pháp của ông ta. Có bao nhiêu công đức thì gia tăng được bấy nhiêu sức mạnh, không có giới hạn. Lần này Địa Tàng Vương hiến tế tất cả công đức mà ông ta có, chưa nói đến uy lực của kiếm khí, mỗi mình sức mạnh hủy diệt vạn vật của Hồng Liên Hỏa đã đủ chiếm thế thượng phong trong trận quyết chiến này. Bão tuyết chưa kịp rơi xuống đã bị ngọn lửa lớn thiêu rụi. Tiếp đó, Địa tàn vương thiên tôn ngưng tự nghiệp hỏa, tạo nên một lốc xoáy nghiệp hỏa, muốn nuốt trọn tạ quẩn. Tạ quẩn là âm linh đắc đạo, cho dù cô ấy đã có cơ thể đạo tổ, cũng không thể chống đỡ được sức nóng của nghiệp hỏa, nhưng mà, cô ấy không chọn lừa chạy trốn. Cho dù đã bị nghiệp hỏa thiêu rụi hết đau ý, nhưng mà đau của cô ấy vậy quyết tâm chém địa tàn vương. Rất nhanh, bóng dáng của tạ quẩn đã bị bốc cháy tan thành cho bụi bên trong lốc xoáy nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa diệt thân, nỗi đau đớn như cắt da xé thịt càng thêm tàn phá thần hồn của tạ ẩn. Tưởng chừng như thần hồn cô ấy sẽ thiêu rụi bất cứ lúc nào, thấy cảnh tan thương này a lê đứng ở bên cạnh quan sát không cầm được nước mắt, nhưng mà, trong lòng tạ ẩn không hề cảm thấy sợ hãi cái chết. Cái gì gọi là quy nguyên tịch tạ? Đó là tất cả quay về thuở ban đầu, một đau bọc phát ra sức mạnh hỗn động bổn nguyên. Nghiệp hỏa có mạnh đến mấy, cuối cùng cũng không thể ra khỏi ngũ hành. Chỉ nghe Tạ quẩn hét lên một tiếng, thành đao mang sức mạnh hỗn độn bùng nổ. Trong chớp mắt, lóc xoáy nghiệp hỏa của Địa Tàng Vương Thiên Tôn bỗng dưng nổ tung, hàng ngàn nghiệp hỏa rơi vung vải xuống núi không tan. Đợi khi mọi chuyện đã lắng xuống, Tạ quẩn và Địa Tàng Vương lần lượt đứng trên mặt đất. Nghiệp hỏa trên người Tạ Uyển bùng cháy dữ dồi, ngọn lửa đã nuốt trọn bộ giáp sắt của cô ấy, máu tươi chưa kịp nhiễu xuống đã bị nghiệp hỏa thiêu rụi. Một nửa khuôn mặt đã lộ ra xương trắng bị cháy đen. Tóc Mai đã bị thiêu rụi. Dường như nó có thể thiêu rụi hết máu thịt ở trên người, biến Tạ thành một bộ xương khô, nhưng mà, trên mặt Tạ không hề có vẻ gì là tuyệt vọng hết, thậm chí khóe miệng cô ấy còn nở ra một nụ cười đắc ý, địa tạng vương luôn xuất hiện với bộ dáng trang nghiêm, gọn gàng và thần thánh. Giống hệt như bức tượng của ông ta xuất hiện ở 18 tầng địa ngục để siêu độ cho đám quỷ hồn trước khi diễn ra trận chiến thần. Không hề mang sát khí ngút trời, Không hề có sự phẫn nộ tột cùng, dường như ông ta đã tìm thấy sơ tâm ban đầu. Tại sao cô không giết ta? Địa tàng vương hỏi, ta cần phải ra tay giết ông sao? Tạ quẩn nhàn nhã trả lời. Đúng là không cần nữa rồi. Nói xong, thần hồn của địa tàng vương thiên tôn rời khỏi thân thể, bay thẳng đến nhân gian. Sau khi thần hồn rời khỏi thể xác thì cơ thể của địa tàng vương thiên tôn cũng tan thành mây khói. Từ nay về sau... Âm Ti đã mất đi một chiến tướng đỉnh cấp, mà nơi địa ngục biển khổ vô biên lại có thêm một người lái đò độ kiếp, chương 1065, cuộc chiến thảm khốc, một, thất bại thảm hại của địa tàng vương Thiên Tôn đã tổn hại nghiêm trọng đến sĩ khí của đại quân M.T. Từ lúc chứng kiến sự lợi hại của thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết tại đình viện bắt đầu Quần Tinh, nỗi khiếp sợ trước sức mạnh của tạ ủng đã in sâu vào trong lòng đám chiến tướng Thiên Tôn Âm Ti. 500 năm trước thì có phá quân sách đao xuống âm ti, dùng quy nguyên tịch tà chém đức sông Vong Xuyên, tiếp đó, ở trận chiến bắt đẩu quần tinh, tà quẩn dùng một đao kích hoạt trận âm cực sinh sát phần diệt âm hồn, tiêu diệt 500 vạn đại quân âm ti. Hiện giờ, chiến tướng mạnh nhất âm ti, chỉ xếp sau nữ đế, con ác chủ bài của châu Khất, địa tàng vương đã bị một đao quyên nguyên tịch tà đánh bay hồ thể công đức, hóa thành cho bụi, tuy địa tàng vương thiên vẫn chưa chết, nhưng người của em ti đều biết. Cho dù ông ta có thể ngưng tụ một thân xác mới, cũng sẽ không tiếp tục chiến đấu vì M.T. nữa. Lửa giận của Châu Khất bóp lên đỉnh đầu, vừa đúng lúc hai đại giám sát sứ dẫn theo 200 vạn tàn binh đến diện kiến. Sĩ khí của đội quân M.T. bùng nổ, Châu Khất tự mình ra trận, tay cầm kiếm công đức bích lạc hoàng tuyển đại đế, kiếm hướng thẳng về phía núi không tan, đưa ra lời tuyên chiến, ý chí chiến đấu của M.T. dâng cao, như ngọn sóng thần muốn nuốt trọn lấy núi không tan. Lúc này đây, đội quân của Ma Đạo đã giảm xuống còn một nửa, mà sau khi hai đại giám sát sứ dẫn binh đến tập hợp cùng MT thì quân số phe địch đã tăng lên gần 700 vạn binh. Không chỉ có lợi thế áp đảo về mặt quân số, MT còn có thêm pháp trận quy mô lớn, cùng hàng tá Pháp Bảo và Thiên Tôn. Mới mở màn thì Châu Khất chỉ chiến đấu theo quy tắc thông thường, bây giờ đã quyết định phát động công kích trên diện rộng, đại quân Ma Đạo hoàn toàn không có khả năng phản kháng, hai quân chỉ mới giao chiến một lúc. Đã khiến trăm vạn người phải bỏ mạng Thần hồn A-Lê đã suy yếu như ngọn đèn trước gió Cô bé không còn sức trấn áp chiến tướng thiên tôn của M-T nữa Chỉ có tạ quẩn tay cầm ma đao Một mình nghênh chiến với hai đại giám sát sứ Sau khi Nguyên Phượng Hy Hòa chạy vội đến núi không tan Tuy rằng nhận được sự giúp đỡ từ ngọn gió phục hồi của phong chủ ngay lập tức Thế nhưng, bởi vì thần niệm đã hao tổn quá nhiều Nên không thể triệu hồi liệt diễm chi hải Cũng không đủ sức thi triển Quang minh đạo tiêu và liệt Diễm chi dịch. Toàn bộ sức mạnh đã mất hết, chỉ đành chọn cách đánh cận chiến. May mắn thay, thân thể của Nguyên Phượng rất cường tráng, đánh cận chiến cũng không sợ sát khí của thiên tôn, dùng sức mạnh của chính mình để chống lại hơn mấy trăm thiên tôn chiến tướng M.T. Nhưng mà, ma đạo chỉ còn mỗi hai đại tướng là tà ủng và hy hòa nên hoàn toàn không đủ sức phản kháng lại đoạn tấn công của đại quân M.T., Đại quân Ma Đạo lại tiếp tục tổn thất trăm vạn quân lính, đợi Lâm Thanh Thủy kéo theo tàn binh nhân tộc Hồng Hoang ở núi Lưu Ba đến Chi Viện, nơi này đã biến thành một biển máu, không biết có bao nhiêu đệ tử Ma Đạo đã tan xương nát thịt dưới chân núi không tan. Sĩ khí của quân M.T. tăng vọt, giúp trận cử U Minh Vương sinh sát đoạt giữ của Tứ Đại Minh Vương cũng nhận được thêm ban phước. Thuần quân vốn có thể miễn cưỡng chống chọi một chút nhưng bây giờ áp lực trên vai cô ấy đã tăng lên gấp bội. Cô ấy không thể thông thả thi triển kiếm khí lưu hình nữa, buộc phải dùng quỷ kiếm bay lên cao để tránh né sát khí. Nhưng mà sát cơ vẫn không hề ngừng lại, giống hệt như những cơn sóng thần đáng sợ, ngay khi sự cân bằng của hai phe bị phá vỡ, thì thuần quân càng lúc càng gặp bất lợi hơn. Bản thân thuần quân cũng hiểu rõ điều đó, dứt khoát từ bỏ hình người, hóa thành thanh kiếm khổng lồ. Ngự kiếm uy phong lẫm liệt, kiếm khí tung hoành ngang dọc. Trên chém vân mây, dưới trẫm mặt đất, Nhưng mà, ngự kiếm tuy kiêu hùng, nhưng lại tiêu tốn kha khá thần niệm của thuần quân. Quan trọng hơn, trận cửu U Minh Vương sinh sát đoạt giữ có thể trực tiếp chiếm hết sát khí của thuần quân. Thuần quân miễn cưỡng giải phóng sát cơ, nên phản vệ trên người cô ấy càng lúc càng khủng khiếp hơn. Thuần quân càng chiến đấu thì tốc độ lại càng suy giảm, lúc mới hóa thành ngự kiếm cô ấy vẫn còn cơ hội rời khỏi không gian này, nhưng bây giờ hơi thở của cô ấy đã bị trận pháp khóa chặt. Nhìn thấy thuần quân đang vùng vẫy giữa sống chết, trong lòng A Lê vô cùng đau xót. Nhưng mà bây giờ tốc độ hồi phục của thần hồn trở nên vô cùng chậm chạp, trong thời gian ngắn cô bé không thể chiến đấu được. Ngoài lo lắng cho sự sống chết của thuần quân, chứng kiến thương vong bi thảm của đại quân ma đạo càng khiến trái tim của cô bé tan nát. Dưới chân núi không tan, con số thương vong đã lên đến 700 vạn người. Nếu tính thêm số dũng sĩ nhân tộc Hồng Hoang đến chi viện và nhóm đệ tử vong hồn đến góp sức, Thì hiện chỉ còn lại 300 vạn người. Chương 1066, cuộc chiến thảm khốc 2, từ lúc âm ti phát động cuộc tổng tiến công đến giờ, 700 vạn đại quân chỉ tổn thất 100 vạn, vẫn còn 600 vạn đại quân, quân lực nhiều gấp đôi đại quân ma đạo. Xét theo tình hình chiến đấu hiện giờ, phòng tuyến núi Không Tan sẽ không thể giữ vững được. Một khi núi Không Tan thất thủ, đại quân âm ty có thể tiến thẳng từ biên giới phía nam xâm nhập vào quy khư. Đến lúc đó Dân chúng vạn tộc ở núi Bất Chu sẽ bị đội quân âm ti tiêu diệt. Thật ra, lựa chọn tốt nhất của Ma Đạo hiện giờ là ngay lập tục ra lệnh rút quân, lùi về núi Bất Chu. Núi Bất Chu được trận vạn tiên bảo vệ, việc phá trận pháp tuyệt đối không phải chuyện dễ. Chính vì lo lắng cho an nguy của người dân sống ở biên giới phía Nam Quy Khư, đệ tử Ma Đạo mới liều sống liều chết, quyết một trận ác chiến với âm ti. Nếu Ma Đạo đã chọn Quy Khư làm tổ đình thì phải có trách nhiệm bảo vệ người dân vạn tộc sống trong quy khư. Ngày càng nhiều đệ tử ma đạo ngã xuống, nhưng mà, cho dù âm ty dùng sức chèn ép, nhưng vẫn không thể công phá được phòng tuyến không tan cuối cùng. Nguyên nhân là tại vì, người dân vạn tộc quy khư đang vội vã chạy tới nơi này, những yêu thú, quái vật hay trốn sâu trong núi, những cấm vệ binh thổ tộc đang trấn giữ thành thủ dương, người dân thổ tộc, đoàn hiến tế hỏa tộc, người dân hỏa tộc. Thậm chí có thêm nhiều âm linh vừa mới chết cách đây không lâu, đều đang đổ dồn về phía không tan. Việc họ chạy đến đây, không phải nhờ nhận được ý chỉ của Khương Tuyết Dương, cũng không phải do lời kêu gọi của phong chủ. Mà xuất phát từ lời thầy quyết cùng tiến cùng lùi cùng sống cùng chết bảo vệ quy khư, nhìn thấy cảnh tượng bi tráng này, nguyệt thần A Lê không kiềm chế được đau xót nước mắt tuôn trào như mưa rơi. Trong lòng cô ấy hiểu rõ đây là sự lựa chọn như thế nào, bởi vì đa phần trong số họ... Từ thời khắc bước lên chiến trường, đã định sẵn kết cục sẽ chôn thân tại đây. Đây là một cuộc chiến thảm sát, thậm chí dù có bao nhiêu người chết cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vì với sức mạnh chiến đấu của họ, dù có hợp sức cùng nhau cũng khó giết được một âm binh. Thế nhưng, họ vẫn quyết định đến đây, đến nơi này, dùng cơ thể máu thịt của mình, dùng cái chết bi thảm của mình, để nói với ma đạo, không phải chỉ có mình ma đạo chiến đấu chống lại kẻ thù, còn có bọn họ nữa. Kể từ đại nạn Hồng Thủy do trời ban cho, dân chúng Quy Khư chưa từng trải qua thương vong quy mô khủng kiếp kinh hoàng như ngày hôm nay. Mà hôm nay, vì núi ngọn không tan, người dân vạn tộc Quy Khư, thầy chết cũng phải bảo vệ biên giới phía Nam. Trận chiến ở biên giới phía Nam, thương vong đã lên đến ngàn vạn, mà con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ma đạo đã giải quyết xong cuộc chiến ở phía Bắc và phía Đông, chỉ còn cuộc chiến ở núi Công Ngô phía Tây vẫn đang tiếp tục. Nhìn thấy nhiều người dân Quy Khư liều mạng chạy đến biên giới phía nam, Khương Tuyết Dương ra lệnh, ngoài những đệ tử đang canh giữa trận Vạn Tiên, toàn bộ những đệ tử khác đều đổ dồn về ở núi không tan. 3.000 năm trước, cuộc chiến thảm khốc nhất có thương vong khủng khiếp nhất nổ ra ở Đao Kim Ngao Tổ Đình Ma Đạo. 3.000 năm sau, tại núi không tan của Tổ Đình Quy Khư lại lần nữa tái diễn trận chiến thảm khốc chấn động cả tam giới. Thiên đường có lối, Ma Đạo quyết không đi. Quỷ thần Minh Minh. Tự tư tự lượng. Núi không tan, xác chết chất chồng như núi, máu chảy thành sông, rồi cuồng trào như biển lớn, đối diện với hàng trăm hàng ngàn người dân quy khư giết không hết đến không sể, mấy kẻ phía đại quân âm ti đều như hóa thành ác ma địa ngục. Giết chóc là tội ác, nhưng lúc bây giờ có ai còn nhớ đến mấy chuyện này? Trong cuộc chiến hỗn loạn, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thất thanh. Bỗng dưng có tiếng kim loại vỡ vụn vang lên tưởng chừng như nghe tiếng hát từ chốn địa ngục. Cơ thể A Lê run rẩy, sắc mặt thoáng chốc đã trắng bệch như tờ giấy. Tiếng kim loài vỡ vụn kia phát ra từ chỗ Thuần Quân, điều này có nghĩa, kiếm linh Thuần Quân đã chết mất xác rồi. Thuần Quân quyết định tự bạo kiếm thể, kiếm khí bùng nổ, hóa thành sát cơ canh kim vô tận tấn công đại quân âm ty. Thoáng chốc trời đất chìm vào bi thương, hàng ngàn hàng vạn quân sĩ âm ty chết dưới kiếm khí. Đến cả tứ đại minh quân cũng không kịp chạy thoát, bị đánh đến trọng thương khắp người. Phong chủ vẫn luôn lượng lờ quanh trận cửu U Minh Vương sinh sát đoạt giữ, nhìn thấy trận đã bị phá, phong chủ dứt khoát hóa thành cơn lốc xoáy nhảy vào trận, giành lấy mảnh tàn hồn của thuần quân rồi bay thẳng đến núi Bất Chu. Nhìn thấy cảnh này, A Lê nhanh chóng dùng thần niệm khó lắm mới hồi phục được, thi triển nguyệt thần sa đạo nhắm chuẩn mấy chiến tướng thiên tôn MT đang đuổi theo phong chủ. Cuối cùng đã giúp thuần quân giữ lấy cơ hội sống, để phong chủ mang cô ấy an toàn quay về đỉnh núi Bất Chu. Quân quân đã tự bảo kiếm thể giết chết mười mấy vạn đại quân âm ti, mang lại ti hy vọng cho đội quân ma đạo đang chìm sâu vào nỗi đau mất mát. Sau đó, tạ quẩn tiếp tục chém súng một đao quy khư tịch tà, và đã giết chết âm ti giám sát sướng nhân đạo. Thế nhưng, núi không tan vẫn đang đối diện với nguy hiểm trùng trùng. Đại quân âm ti sát khí xung thiên, nhưng quân số của ma đạo càng lúc càng ít. Chứng kiến núi không tan sắp sử trụ không vững, phía tây bỗng nhiên gầm tiếng một tiếng hống Tổ Long Ngạo Phong quyết định kéo lê thân rồng khổng lồ, vội vàng chạy tới bên này. ngắm nhìn A-Lê một lúc, rồi sử dụng sơn hải quyết, hóa thành ngọn núi khổng lồ, sáng ngang với sơn mạch của ngọn côn ngô, đáp xuống chỗ đại quân âm ti ở phía dưới. 300 vạn đại quân âm ti bao gồm mấy trăm chiến tướng thiên tôn âm ti, bị Ngạo Phong đè bẹp, tan xương nát thịt, mà Ngạo Phong vì đốt cháy thần hồn, sau khi Thủy Kỳ Lân hóa thân thành vực Kỳ Lân. Cậu ấy đã kế nhiệm yến tháp trở thành lá trắng bảo vệ biên giới phía nam Quy Khư, dùng máu thịt của mình xây thành dựng lũy. Chương 1067, Kiếm Ngự Bác Hoang, 1, lúc Quy Khư diễn ra cảnh chiến tranh vô cùng bi tráng, tôi và Kim Hà đang đối đầu với chiến tranh lãnh chủ ở trên không bên ngoài Quy Khư, vì vậy, cờ chiêu hồn lãnh đạm nặng nề ở giữ huyền quan của tôi, ngay cả ý chí anh linh của những đệ tử ma đạo tử chiến cũng không thu vào được. Đợi khi tôi trở lại Quy Khư... Toàn bộ Quy Khư đã bùng cháy ngọn lửa chiến tranh. Ngạo Phong giết 300 vạn đại quân âm ty trong một trận chiến, cũng không khiến Châu Khất lui quân, trái lại còn khiến hắn điên cùng hơn. Vì Châu Khất đã không còn đường lui Châu Khất huy động 1.200 vạn quân tấn công vào ma đạo tổ đình Quy Khư, chiến đấu đến nay chỉ còn hơn 300 vạn quân. Lúc trận chiến phong thần vừa mới bắt đầu, quân lực âm ty mạnh nhất tam giới, rất nhiều vị thần, thiên tôn cũng rất nhiều. Ai ngờ một trận chiến với ma đạo, phúc chốc nền tảng bên trong bị rút sạch, trở lại nguyên hình. Ngũ phương quỷ đế toàn bộ đều thất thủ, ba vị đại giám sát hiện tại chỉ còn một vị, thiên tôn chiến tướng thương vong hơn 700 người, lực chiến mạnh nhất là địa tạng vương thiên tôn không còn, thần hồn hóa thành thuyền người vượt qua biển khổ. Âm ty không thiếu âm binh quỷ tướng. Nhưng các vị thần đạt thiên tôn thì sao? Thiên tôn khó chứng. Nhưng tại sao lần này âm ti lại có rất nhiều thiên tôn chiến tướng là bởi vì thiên đạo lừa dối, cho âm ty cơ hội luyện tập nhiều vô tận. Nếu vào thời điểm bình thường, trăm năm khó có được một thiên tôn, trừ khi bản thân đi vào huyết hải phụ đồ bắt đầu toi luyện bằng việc trải qua sinh tử. Tuy nhiên, sau khi vạn quỷ chi mẫu bị cửu u nữ đế chém chết, huyết hải phụ đồ đã không còn là nguồn tai họa của âm ti, đương nhiên cũng không có cơ duyên để toi luyện bằng việc trải qua sinh tử để chứng thiên tôn. Thiên đạo bị vướng vào nhân quả, không thể cho âm ti thêm cơ duyên nữa, do đó tổn thất hôm nay của âm ti, cũng là mãi mãi không thể bù đắp được. Châu Khất trốt cuộc cũng đã hiểu, vì sao tam giới phải hợp sức nhau mới dám tấn công ma đạo tổ định ở Kim Nhao Đảo, bởi vì không bên nào có thể một mình tấn công ma đạo tổ định. Hôm nay ở Quy Khư, đạo tổ không có ở đây, phá quân cũng không về. Người dẫn dắt toàn bộ tình hình chỉ có Khương Tuyết Dương trên núi Bất Chu. Tuyến phòng ngự lớn nhất chỉ là vạn tiên trận. Chu khất cử 1.200 vạn quân, nữ hoa cử 500 vạn quân. Cái giá của trận huyết chiến này là gì? 300 vạn thiên ma bên ngoài của nữ hoa đã bị tiêu diệt một cách không thương tiếc ở vực đồng lô, chiến tướng hạng nhất là hát ám chi chủ đế gian bị hy hòa giết chết. Đại quân cự thú trên không bị tổ lông ngạo phong lấy năng lực dời núi lấp biển vừa bắt đầu đã tiêu diệt một nửa. Một nửa còn lại. Vẫn đang chiến đấu quyết liệt với Lưu Phong Sương ở Tây Hải, nhưng đã trở nên càng lúc càng đuối sức, toàn quân bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Trận chiến phía Bắc núi Lưu Ba, đại quân vong hồn của Bắc Minh Tú không đánh lại Âm Ti, mà bản thân anh ấy cũng không cách nào đối địch lại hai vị sứ giả giám sát của đại quân Âm Ti, làm sao lại để đại quân Âm Ti dễ dàng giành thắng lợi như vậy. Không ngờ Bắc Minh Tú lại dũng mãnh không sợ chết, không tiếc đốt cháy thần hồn đến khi sinh mệnh sắp tàn. Tập hợp đội quân vong hồn cũng từng người từng người chiến đấu kịch liệt đến cùng, kiên cường đem trận chiến kéo dài đến khi Hy Hòa đến cứu viện, sau đó Hy Hòa ra tay, thiên tôn âm ti rớt xuống như mưa. Phượng Hoàng Lửa Bảy Màu nhằm vào giữa đại quân âm ti mà thi triển uy lực, giết chết vô số âm binh âm ti. Trận chiến phía Nam núi Lưu Ba, âm ti đã có thu hoạch, giết chết ma đạo Ngân Hồ Bạch Vô Nhai. Nhưng cái chết của một mình bạch vô nhai lại kéo theo ba vị đại quỷ đế của âm ti cũng chôn theo cùng. Trận chiến núi không tan, đích thân châu khất trấn thủ, giết ma đạo máu chảy thành sông, xương chất như núi, địa tạng vương đích thân ra trận, ban đầu nắm chắc 10 phần sẽ diệt đi ma đạo thái cổ nguyệt thần, triệt để nắm chắc thắng lợi. Ai ngờ Khương Tuyết Dương đem ra vạn tiên trận triệu ra một thanh đao vốn dĩ để trừ tà, khiến địa tạng vương rơi vào cảnh khốn cùng Tiếp theo, Đại quân âm ti tụ hội lại, toàn quân tấn công, A Lê không còn khả năng chiến đấu, tạ quẩn đơn độc khó mà chống trả nổi, thậm chí lâm thanh thủy và nguyên phượng hy hòa cứu viện, cũng không thể giúp ma đạo xoay chuyển tình thế ở núi không tan. Nhưng ai có thể ngờ rằng, thuần quân lại xả thân, tự cho nổ tung kiếm thể. Tổ Long Ngạo Phong sẽ bỏ cuộc chiến ở phía Tây Quy Khư, lựa chọn đốt cháy thần hồn, lấy thân thể Tổ Long hóa thành núi xanh, trấn áp 300 vạn đại quân âm ti. Người của ma đạo toàn bộ đều là kẻ điên, ngoài câu này ra, Châu Khất không nghĩ ra câu nói nào khác để nhận xét về chiến tướng ma đạo. Người của ma đạo có thể đều điên rồi, Châu Khất cũng có thể như vậy. Vì vậy, một mặt hắn tiếp tục đem quân âm ti tấn công núi không tan, một mặt âm thầm thi triển huyết tế hoàn tuyền hổ phù, mở ra con đường thông từ 18 tầng địa ngục đến nhân gian, chương 1068, kiếm ngự bác hoang, 2. Hắn muốn lấy danh Bắc Âm Đại Đế Triệu hồi ra toàn bộ ác quỷ từ 18 tầng địa ngục, đem ma đạo tổ định quy khư biến thành địa ngục Trần gian Đây là ác chủ bài mạnh nhất của Châu Khất, làm vậy sẽ rất hao tổn công đức của hắn, nhưng Châu Khất cũng không quan tâm. Mấu chốt là hắn ta biết hắn ta làm như thế, thiên đạo sẽ không can thiệp, hơn ngàn vạn ác quỷ từ 18 tầng địa ngục, mặc dù lực chiến của chúng bình thường không mạnh bằng quân âm ty chính quy, tuy nhiên nhờ số lượng đông đảo. Hơn nửa còn mang theo oán khí hung ác, lực sát thương đối với sinh linh Quy Khư vẫn hơn âm quân bình thường. Khu vực biển phía Bắc Quy Khư, biên cương không có tướng lĩnh trong coi, vạn quỷ đang đến, sau khi đổ bộ, lập tức bắt đầu tàn sát tất cả mọi sinh linh ở biên cương phía Bắc. Khu vực biển phía Tây Quy Khư, Lưu Phong Sương dẫn theo đội quân yêu tộc vừa giết sạch cự thú hung ác trên không, đang muốn đem quân chi viện đến phía Nam núi không tan, đột nhiên nhận thấy trên mặt biển gió âm phong thổi cuồng cuộn. Đột nhiên vô số oán linh ác quỷ trồi lên lướt trên mặt nước Đại quân yêu tộc vốn đã chịu thương vong nghiêm trọng Chỉ còn lại 60 vạn quân Nhưng số lượng ác quỷ lại có hơn trăm vạn Dù trong lòng Lưu Phong Sương đã quyết liều chết Nhưng trong tình cảnh này thâm tâm cũng rơi vào tuyệt vọng Tuy nhiên, cô ấy vẫn không chọn cách chạy trốn Mà hét lên đệ tử Ma Đạo, Vạn Thế Thiên Hồng Rồi cầm đao lao vào đại quân ác quỷ địa ngục Khi thông đạo từ 18 tầng địa ngục tới nhân gian mở ra Mặt biển vô tận trong nháy mắt nổi gió âm u ảm đạm. Khi từng lớp từng lớp sương đen dâng lên, vô số quỷ lệ hung ác cũng xuất hiện từ trong màng sương đen. Dày dày đặc đặc nhiều vô số kể, ác quỷ và quân âm ti không thể hòa hợp với nhau, vì vậy đời sau khi hung hồn lệ quỷ xuất hiện, Châu Khất ra lệnh phát động cuộc tấn công toàn diện từ ba phía tiến vào Quy Khư, diệt đi hết thảy sinh linh ở Quy Khư. Khu vực biển phía đông Quy Khư Dũng sĩ hồng hoang của nhân tộc Lưu lại canh giữ trên núi Lưu Ba nháy mắt bị áp đảo bởi ác quỷ hung hồn. Tiếp theo, chúng sinh vạn tộc ở phía đông Quy Khư bắt đầu cảm thấy sát khí hung ác của địa ngục. Ở Quy Khư cuộc chiến vẫn chưa hề dập tắt và đã bắt đầu biến thành địa ngục. Đây thực sự là tai họa ngập đầu, có thể hình dung là một khi ma đạo bại trận, Quy Khư sẽ trở thành nơi chết chóc thật sự. Khương Tuyết Dương toàn lực kiểm soát vạn tiên trận, không ngừng phóng ra sát ý về bốn phía Quy Khư. Địa ngục tuy nhiều ác quỷ, nhưng nhìn chung lực chiến không mạnh cũng không có phép thuật thần thông để hộ thể, không chịu nổi sự tàn sát của vạn tiên Trần nhưng tầm bao phủ sức mạnh vạn tiên Trần phát ra cũng có giới hạn, địa ngục tiếp nối ở những nơi không nằm trong phạm vi trận pháp bao phủ bị oán linh ác quỷ xâm chiếm. Nhìn về biển phía Tây, khi nhận thấy ánh sáng thanh kiếm xanh nhỏ của Lưu Phong Sương bắt đầu trở nên ảm đạm, Khương Tuyết Dương hạ lệnh Lưu Phong Sương lui quân. Đồng thời dùng thần niệm truyền tin đến chúng sinh quy khư, toàn bộ lui quân về núi Bất Chu Chỉ có ở phía nam biên cương núi không tan, vẫn đang chiến đấu với đại quân âm ti Bởi vì, vạn tiên trận hiện tại phải dùng toàn lực đối phó với ác quỷ địa ngục Nên đã không thể chịu nổi sự tàn sát của đại quân chính thức âm ti Trận chiến dài giăng giặc, lấy bóng tối làm khởi đầu, sau đó bình minh không còn xuất hiện nữa Khi tôi gấp trúc quay về núi Bất Chu Tình thế cuộc chiến phải đối mặt đã trở nên như vậy, sau khi được phong chủ đem phục tô chi phong truyền luồng sinh cơ mạnh mẽ vào thất khiếu linh lung tâm của tôi, lực chiến của tôi hiện tại đã sớm hồi phục, do tôi đã luyện thành bất tử chiến hồn, quy lực của thái cổ tam kiếm lại lần nữa mở khóa. Giải phóng thần niệm, cảm nhận quy khư tan vỡ. Tôi nghe thấy vô số oán hồn gào khóc, từng tất đất đều phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Tôi không thể chịu được khi nhìn kỳ lân nhai. Không chịu được khi nhìn về biên cương phía nam, chỉ là cơn mưa hoa bị ngạn rơi xuống cờ chiêu hồn giữa huyền quang cũng đủ khiến tôi mãi không thể nào quên được. Nhưng tôi biết, hiện tại không phải là lúc tôi rơi lệ vì quy khư. Hiện tại Châu Khất đã dùng hết những ác chủ bài của mình, liền dùng đến những thủ đoạn bản thiểu nhất, nhưng nữ hoa còn chưa dùng đến ác chủ bài của mình. Nữ hoa có thể quay lại quy khư, tuyệt đối không chỉ có hai đại quân thiên tôn ở bên ngoài và cự thú trên không. Cô ấy nhất định vẫn còn có ác chủ bài khác chưa dùng đến chính là vì đang đợi tôi. Châu Khất cũng vậy, hắn chưa tham chiến cũng là vì đợi tôi. Ngoài bọn họ ra, sứ giả chiến tranh của thiên đạo cũng có sát ý với tôi. Tôi không biết có bao nhiêu người trên khoảng không hư không kia đợi tôi để ra tay, thậm chí tôi không biết sau lần rút kiếm này tôi còn có thể tiếp tục ở lại quy khư hay không. Thái cổ tam kiếm hợp nhất đã dẫn đến sự phẫn nộ của thiên đạo. Càng đến gần việc luyện thành chiến hồn bất tử khiến cho hắn đối với tôi càng không thể chịu đựng nổi nữa. Nếu không có thân phận đứa con của vận mệnh bảo hộ tôi, thì tôi đã rơi vào tay thiên đạo rồi. Nhưng Quy Khư không thể đổ máu nữa, lần này tôi ắt phải thách thức giới hạn của thiên đạo. Tuyết Dương, triệu tập tất cả đệ tử ma đạo trên núi không tan, lệnh toàn bộ chúng sinh Quy Khư tập trung ở chân núi Bất Chu. Tôi nói, núi không tan không thể thất thủ, nếu không... Tôi lo rằng Vạn Tiên Trận sẽ không chịu nổi sự tấn công của đại quân M.T. Khương Tuyết Dương lo lắng nói. Đừng lo lắng nữa, hãy cứ làm theo lời tôi nói. Khương Tuyết Dương liếc nhìn tôi một cách sâu sắc rồi bắt đầu truyền lệnh. Phong chủ đi chi viện cho Lưu Phong Sương, đem toàn bộ dạy quân yêu tộc còn lại đến tiếp viện vào phạm vi bảo hộ của Vạn Tiên Trận, tiếp sau đó, dưới sự toàn lực bảo vệ của Hy Hòa. Đệ tử Ma Đạo tham gia trận chiến ở núi Không Tan cũng như chúng sinh Quy Khư từ bốn phương tám hướng tập trung về núi Không Tan cũng đều lần lượt lui về tầm bảo vệ của Vạn Tiên Trận. Đợi đến khi toàn bộ đệ tử Ma Đạo, chúng sinh Quy Khư đều tập trung dưới chân núi Bất Chu, Vạn Tiên Trận bởi vì sát khí nặng nề mà lập tức trở nên cực kỳ mong manh, có nguy cơ bị phá vỡ bất kỳ lúc nào, đặc biệt là ở phía nam, chiến tướng thiên tôn của đại quân âm ti rất đông, bọn họ có thể tấn công vào gốc trễ của Vạn Tiên Tr Vào lúc này, tôi dơ lên côn luân tuyết trong tay. Công luân tuyết nặng tựa ngàn quân, vì thanh kiến này đã được tôi trút hết phẫn nộ và sát ý vào. Phong chủ, đưa ta lên thanh vân. Ta quay đầu nói với phong chủ. Công luân tuyết rất nặng, đến mức tôi không bay nổi lên không trung. Trái tim tôi cũng nặng triệu giống như vậy, phong chủ không hỏi câu nào, một cơn gió chút phút chốc mang tôi lên không trung. Tôi không biết bên dưới có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chăm chú nhìn theo tôi. So với ma đạo tổ sư, tôi nợ ma đạo rất nhiều. Ông ấy chọn chết ở hoàng hồn nhai, cứu sống không biết bao nhiêu đệ tử ma đạo. Nhưng vì tôi không muốn thỏa hiệp, đã khiến ma đạo, khiến toàn cõi quy khư phải trả một cái giá rất đau đớn. Thậm chí, nếu tôi trở lại trễ nửa ngày, toàn quy khư sẽ trở thành nơi chết chóc, tôi không chịu nổi khi nhìn vào mắt họ. Lặng lẽ niềm câu quỷ thần minh minh tự tư tự lượng rồi trực tiếp vùng kiếm hướng về bốn phương tám hướng. Đạo tổ xuất kiếm, kiếm ngự bát hoang. Chương 1069, Quy Khư chết yếu, một, sau khi tu vi đạt đến cảnh giới đạo tổ mạnh nhất sẽ có thể tự mở ra vùng lãnh địa cho riêng mình. Ví dụ tử vong lãnh địa của Thùy Họa, ám giả lãnh địa của ám ảnh Dạ ma, hắc ảnh lãnh địa của đế giang, liệt diễn lãnh địa của Hy Hòa chiến tranh lãnh địa của chiến tranh lãnh chủ, vân vân, Mỗi lãnh địa đều tràn nập nguồn lực sơ khai hỗn động vô cùng thuần khiết của chính nó và do chính nó điều khiển. Trước kia tôi không có lãnh địa của mình là vì thần niệm của tôi không đủ mạnh, ngay cả hỗn động kiếm hải cũng không cách nào ngưng tụ được, thì làm sao có thể mở ra lãnh địa đòi hỏi phải có rất nhiều thân hồn. Nhưng hôm nay, khi bay lên đỉnh núi Bất Chu, đối mặt với quy khư đại địa đầy đau khổ và đầm máu, Chiến hồn bất tử bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ nhất trong cơn giận dữ, trực tiếp khiến tôi mở ra được kiếm khí lãnh địa của bản thân. Kiếm khí lãnh địa vừa mới thành hình, đã bao trùm lên toàn bộ núi Bất Chu, sức mạnh vượt qua cả hỗn độn kiếm hải. Tôi không dùng đến sát ý, do đó kiếm khí lãnh địa của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến đệ tử ma đạo, chúng sinh quy khư. Nếu như kiếm khí lãnh địa của tôi bảo vệ núi Bất Chu, đừng nói chiến tướng thiên tôn, đến cả châu khất và nữ hoa cũng phải chùng bước. Tuy nhiên, tôi xúc kiếm không phải là vì bảo vệ, mà để tàn sát và tiêu diệt. Bởi vì sức mạnh quá lớn, kiếm khí lãnh địa của tôi chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn, chiến hồn bất tử cũng không cách nào duy trì sự tồn tại của kiếm khí lãnh địa. Hơn nữa, nếu tôi không đem một lòng tràn đầy phẫn nộ trực tiếp khơi dậy sự phẫn nộ của chiến hồn bất tử, tôi cũng không thể mở ra kiếm khí lãnh địa với trình độ kiếm thuật hiện tại của mình. Sở dĩ thiên đạo có thể một mình quét sạch thái cổ thần ma tam giới chính là dựa vào uy luật của thái cổ kiếm vực. Nhưng hiện tại tôi cách xa cảnh giới kiếm thuật thiên đạo, vẫn còn cách quá xa. Sau khi thái cổ kiếm vực hiện ra, Châu Khất ở trên không biên giới phía Nam Quy Khư lập tức kinh ngạc đến biến sắc, các vị thần âm ti khác không biết sức mạnh thái cổ kiếm vực, nhưng Châu Khất thì lại biết, thái cổ kiếm vực là sức mạnh chỉ thiên đạo mới có. Châu Khất không chút do dự ra lệnh đại quân âm ti rút lui. Cách xa Quy Khư Nhưng do châu khất nóng lòng báo thù, nên đại quân âm ti đã vào rất sâu bên trong Quy Khư, làm sao có thể dễ dàng rút khỏi Quy Khư trong một đoạn thời gian ngắn như vậy, các vị thần thiên đạo có thể trốn thoát hàng ngàn dặm trong tích tắc, nhưng 300 vạn âm quân quỷ tướng phổ thông đừng hồng trốn thoát khỏi Quy Khư. Nếu trốn không thoát, thì chờ đợi họ chính là thật sự bị chôn vùi. Ngoài đại quân âm ti, còn có những ác quỷ hung ma đến từ 18 tầng địa ngục. Bọn chúng cũng sắp được chôn vùi cùng với đại quân âm ti. Quy khư huyết chiến đã nhiều này không thấy bình minh, dường như đã bước vào màn đêm vĩnh viễn. Không phải là bình minh phá vỡ đi sự phong tỏa của bóng tối mà là kiếm khí của tôi. Ngũ hành tùy ta nhậm ý du, lục đạo chúng sinh dai hữu duyên. Mạng đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Dịch nghĩa, ngũ hành tùy ý theo ta đi đến bất cứ đâu, lục đạo chúng sinh đều có duyên số. Đừng nói cửa quan cứng như thiết, bên trong cung điện vô danh đầy lời hay. Xâm phạm đến quy khư của tôi, thần hồn cũng phải chết ở quy khư. Chém, khoảnh khắc từ chém được nói ra, thái cổ kiếm vực âm ầm, ầm nổ tung, kiếm khí lấy núi bất chu làm trung tâm, bắn tỏa ra bốn phương tám hướng. Gió bắt thổi cỏ lây, cơ hồ trời tháng 8 tuyết bay đầy. Kiếm khí lạnh lẽo chết chóc, thần hồn đóng băng, chém giết giữa trời đất. Ác quỷ không trốn thoát. Hung hồn bị phân tán. Trong phút chốc, ác quỷ hung hồn của 18 tầng địa ngục đều tan thành cho bụi. 300 vạn đại quân âm ti hóa thành khói bụi. Tôi không biết thanh kiếm này đã giết đi bao nhiêu người, tôi chỉ biết bất luận tôi giết bao nhiêu, thì đều không cách nào khiến hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn lại lần nữa nở trong nhân gian. Phong ba tạm lắng xuống, mặt biển lại thổi luồng gió thanh mát, thổi bay bao nhiêu ngày gió lạnh lẽo ô uế bao trùm lên quy khư. Nhưng không thổi bay những đau thương bao trùm trong tim của chúng sinh quy khư. Bắc có kỳ lân nhai, nằm có núi tổ lông. Ngân hồ bạch vô nhai cũng không cách nào trở lại bên người yêu nữa, hắc ám cự Long liễu chi nhung chỉ còn sót lại một chút tàn hồn, kiếm linh thuần quân cũng không có cơ hội lại lần nữa hóa thành kiếm, bởi vì nhân gian không còn sông đồng nhược gia nữa, cũng không còn núi thiết xích cận nữa. Gần ngàn vạn đệ tử ma đạo, cuối cùng chỉ còn lại 10 vạn. Nhưng chúng sinh vạn tộc ở Quy Khư, chỉ còn một phần mười, toàn tộc bị tiêu diệt khắp nơi. Trời xanh vô lệ, nhưng Quy Khư lại rơi lệ. Sau khi một kiếm quét sạch quân thù hùng mạnh ở Quy Khư, chỉ có tôi ma đạo tổ sư vừa hạ thế rơi nước mắt đầu tiên, phút chốc nước mắt tuôn như mưa. Màn trời Quy Khư tuy đã lại lần nữa sáng trong, nhưng trong mắt tôi vạn vật dường đã vĩnh viễn mất đi sắc màu. Bởi vì tôi không còn nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của A Lê, Cũng không nhìn thấy được biến tóc đuôi ngựa cao cao của Thuần Quân, cũng không thấy sự chân thành ngay thẳng trên khuôn mặt tổ lông, phong thái tiêu sái của Yến Tháp. Tôi cũng không thể nhìn thấy tuyết trắng trên đỉnh côn Luân lần nữa, cũng không nhìn thấy sức sống tràn ngập ngọn núi xanh tươi của núi không tan. Chương 1070, Quy Khư chết yểu, hay, cũng sẽ không còn tiếng chim hót lạnh lót ở Quy Khư, tất cả những điều tốt đẹp chỉ còn lại trong ký ức. Phá hủy thì dễ dàng. Nhưng để lần nữa khôi phục lại sức sống là rất khó. Thái cổ tam giới dùng không biết bao nhiêu cái nhìn năm, ma đạo quy khư của tôi cũng phải đợi bấy nhiêu năm, dù kẻ thù hùng mạnh của quy khư đã bị tiểu diệt, nhưng tôi biết vẫn chưa chạm tới nguy cơ của ma đạo. Bởi vì nữ hoa vẫn còn chưa ra tay, Châu Khất cũng chưa quay về Mt Mờ Ti, sử dạ chiến tranh vẫn chưa xuất hiện. Thái cổ kiếm vực Cảm nhận luồng sát khí mạnh mẽ trên không của núi Bất Chu, nữ hoa cao mày Khóe miệng sau đó cũng nở ra ý cười tàn nhẫn. Phi thân lên khỏi quy khư, trên không mặt biển vô tận, bắt đầu đặt ra pháp trận dịch chuyển hư không, sau đó từ bên trong bước ra 12 vị tế tự nữ hoa tộc mặc áo đen. Sau khi tế tự nữ hoa xuất hiện, họ lập tức kết thành trận pháp. Đồng thời đọc những câu thần chú thần bí cổ xưa, triệu hồi chủ nhân cũ của họ, hy hoàng Phục Hy. Theo đạo tổ truyền lại, Phục Hy vì tuổi thọ cạn kiệt. Từ thời thượng cổ đã cạn dần dần. Nhưng nữ hoa rất yêu quý anh trai mình, làm sao có thể trơ mắt nhìn anh trai mình hóa thành linh chi và về với trời đất, tam giới cho rằng nữ hoa phụng theo mệnh trời, là để trường sinh bất lão, nhưng lại không biết, căn bản cái cô ấy muốn không phải là trường sinh bất lão mà là vì để hồi sinh Phục Hy. Phục Hy đã hóa thành linh chi, ngay cả thiên đạo cũng không có cách nào để đưa Phục Hy trở lại với thế giới này lần nữa. Chỉ có thể giúp nữ hoa ngưng tụ lại được chút tàn hồn còn sót lại của Phục Hy. Không đếm xuể trong mấy ngàn năm, nữ hoa một bên vì thiên đạo mà bậy ra bố cục, một bên lại hiến tế thần hồn của tộc nhân trong hoa hoàng cung vị để hồi phục tàn hồn của Phục Hy. Cuối cùng, sau khi cô ấy hầu như tế hết toàn bộ người trong tộc, sau cùng cũng có thể hồi phục hoàn toàn thần hồn của Phục Hy. Khi cô ấy mang thần hồn hoàn chỉnh của Phục Hy hướng đến thiên đạo để cầu lấy được sinh cơ, thiên đạo lại nói. Phục khi đã chết không thể nào hồi sinh được, trừ khi có ngày Phục khi tìm thấy một thần hồn có sức mạnh tương đương và đánh bại hắn ta, chiếm lấy cơ thể và sinh cơ thì mới có thể sống lại được. Phục khi là thủ lĩnh thượng của chúng thần, chưa có thần hồn nào có thể sánh ngang được với anh ấy, tạm giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là thần hồn của ma đạo tổ sư ngày trước, đều không đạt đến cảnh giới của Phục khi, của nữ đế cũng không đạt. Không tìm thấy thần hồn tương đương. Phục Hy chỉ có thể tồn tại trong trạng thái vong hồn, do anh ấy đã mất rồi nên vong hồn anh ấy không thể tồn tại lâu giữa trời đất, chỉ có thể dùng cấm chú phong ấn lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi phóng thích thái cổ kiếm vực, nữ hoa cuối cùng hạ quyết tâm triệu hồi linh hồn của Phục Hy. Bởi vì tôi có thể phóng thích thái cổ kiếm vực, chứng minh thần hồn tôi đủ mạnh mẽ để sánh với cấp độ của Phục Hy. Cùng với câu thần chú của 12 tế tự nữ hoa tộc, Pháp trận nổi lên sương mù tối đen như mực. Đợi đến khi thần chú sắp hoàn thành thì nữ hoa há miệng phun ra một ngụm máu từ trong tim để giải phong ấn cấm chú. Sau đó, bóng một người đàn ông cao lớn vĩ đại xuất hiện mờ ảo trong màng xương đen, ngay khi xuất hiện, anh ta đã hấp thu toàn bộ xương đen vào cơ thể, ngưng tụ thành thực thể. Hy hoàng bệ hạ. Lão tế tự bước ra từ pháp trận dịch chuyển sớm nhất liền quỳ xuống ngẹn ngào nói. 11 vị tế tự còn lại cũng lập tức quỳ xuống, thần sắc kích động. Nước mắt đầm đìa, không ai kích động hơn nữ hoa lúc này, bao nhiêu năm trôi qua, cô ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, rất lâu. Mùi muội, Hà tất phải như thế. Hy hoàng đi đến trước mặt nữ hoa, đưa tay lau đi giọt nước mắt. Ta không cầu trường sinh, chỉ mong người có thể quay về bên cạnh ta. Chỉ vì muốn ta trùng sinh, mùi đã nhẫn tâm hy sinh hết toàn bộ tộc nhân nữ hoa. Đúng thế, cũng bao gồm cả bọn họ. Nói rồi nữ hoa bắt đầu niệm chú, một luồng khí đen trực tiếp xuyên thẳng qua cơ thể của 12 vị tế tự, cuối cùng tụ lại thành một chỗ tiến thẳng vào trong lòng ngực của Hy Hoàng. Lùn khí đen đó đã hút cạn hết thần hồn của 12 vị tế tự mà nữ hoa hiến tế, khiến cho âm thân của Hy Hoàng càng lúc càng trở nên hùng mạnh. Kaka, ma đạo tổ sư đã luyện thành chiến hồn bất tử, chỉ cần người có thể giết chết hắn, vậy thì đã có thể đoạt xá dùng xác thịt của hắn trùng sinh. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta sẽ phụng sự cho thiên đạo, cầu pháp thuộc trường sinh. Ban đầu ta không chịu khuất phục thiên đạo để cầu xin thọ nguyên, là vì ta biết thiên đạo bất nhân, không muốn khiến cho chúng sinh vì thế mà gánh tội. Nhưng đây đều là ý nghĩ ban đầu của ta. Nếu như mùi đã vì ta làm nhiều chuyện đến thế, vậy thì ta vì mùi giết sạch người trong thiên hạ thì đã là sao? Chưa 1071, quyết biệt Quy Khư, 1, trận chiến ở Quy Khư đã trận Ai Lạc Định, 1. Trận đấu thuộc về tôi chỉ mới bắt đầu. Một, bụi trần rơi xuống, ý muốn nói kết quả đã được định đoạt. Sau khi để lộ thái cổ kiếm vực, ý tứ thể hiện chính là tôi đã trở thành ma đạo tổ sư thứ hai. Khi sư ma đạo tổ sư ngừng tham gia giai đoạn sau của cuộc chiến phong thần không phải vì ông ấy không muốn tiếp tục sát cánh giết địch cùng đệ tử ma đạo, đồng sinh cộng tử với nhau. Mà bởi vì quy lực cùng thủ đoạn của ông ấy đã vượt xa phạm trù được cho phép của cuộc chiến phong thần. Kiếm khí dọc ngang ba vạn dặm, một ánh kiếm lành thập cửu châu, kiếm kỹ như vậy, nhân gian chẳng có chỗ cho ông. Năm sư đạo tổ trong tam giới cũng chỉ lát đác vài người, những kẻ này dù có bắt tay với nhau cũng chưa chắc đã là đối thủ của một mình ma đạo tổ sư. Vì thế, thiên đạo đã trực tiếp ngăn cấm ma đạo tổ sư tham chiến. Một khi ông ấy ra tay, nhất định khiến trời cao phải nổi sát cơ. Tôi của hôm nay... Chiến lực mặc dù hãy còn chưa đủ để dọc ngang khắp tam giới, nhưng bản thân Thái cổ kiếm vực vốn dĩ đã là cấm kỵ của thiên đạo. Một kiếm của tôi đã quét sạch toàn bộ cường địch ở quy khư, điều này rõ ràng đã thách thức giới hạn của pháp tắc thiên đạo. Có lẽ thiên đạo vì cố kỵ thân phận, đứa con vận mệnh của tôi mà không đích thân ra tay, thế nhưng ông ta có thể cả gan trắng trận đối phó với ma đạo, gián tai họa cho quy khư. Khi ấy ma đạo sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công liên tiếp từ đại quân thâm Nguyên cũng như đủ loại tai kiếp dán xuống, thậm chí cho dù tôi có tiêu diệt tất cả thâm quyên lãnh chủ xâm phạm quy khư thì cái giá phải trả cũng khiến toàn bộ ma đạo cùng chúng sinh nơi này phải chôn cất theo bọn họ. Đã đến lúc trời khỏi ma đạo rồi, giống như ma đạo tổ sư năm xưa không thể ở lại đảo Kim Ngao, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại quy khư. Tiếp tục lưu lại sẽ chỉ mang đến cho ma đạo vô vàng tai họa. Đại chiến kết thúc. Khương Tuyết Dương rút khỏi vạn tiên trận, tập trung toàn bộ tinh lực xoa dịu oán khí của các tử sĩ, an ủi nỗi đau của những người còn sống. Tuyết Dương tóc bạc đầy đầu, khiến người khác nhìn mà đau lòng. Luận công trạng giết địch, cô ấy còn cách thùy họa rất xa. Thế nhưng đối với ma đạo mà nói cô ấy mới là người có công lao lớn nhất, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy một tham lang nhàm hiểm xảo quyệt, những gì tôi thấy chỉ có một Khương Tuyết Dương vì ma đạo hết lòng tận tụy, đến chết không thôi. Nghĩ đến mình không bao lâu nữa phải rời khỏi Ma Đạo, tôi lại càng thêm hổ thẹn với Tuyết Dương. Bởi vì tôi biết, sau khi tôi đi, toàn bộ gánh nặng của Quy Khư và Ma Đạo sẽ dụng lên vai một mình cô ấy. Cái chết của hàng triệu tướng sĩ khiến mỗi một tất đất của Quy Khư đều tràn ngập oán niệm tử vong mãnh liệt, còn may Ma Đạo có hắc ám cự lông, tàn hồn của liễu chi nhung biến thành kính tượng hắc ám cự lông, lang thang khắp Quy Khư, một bên tinh hóa Quy Khư, một bên vì bản thân ngưng tụ âm thân. Rất nhanh cô ấy đã ngưng tụ thành công thân thể cử lông, không những vậy, nhờ nuốt chững âm phong sát khí mà cô đã có được cơ duyên nâng cao sức chiến đấu. Chiến lực đã vượt qua cảnh giới chí cường đạo tổ, không chỉ vậy còn lĩnh ngộ được lãnh địa của riêng mình, tám hát chi thương. Trận chiến ở quy khư khiến ma đạo hy sinh vô số, cuối cùng cũng chỉ thành toàn được một liễu chi nhung. Nhưng với liễu chi nhung mà nói, cô thà rằng không có được cơ duyên này. Bởi vì tất cả oán niệm mà cô hấp thụ không chỉ đến từ kẻ địch của ma đạo mà còn có chúng sinh của Quy Khư. Trong số đó còn có cả tộc nhân của cô và Chiến Hữu trước đây. Sau khi được liễu chi nhung tịnh hóa, phong chủ đã dùng đông phong sinh thổi khắp Quy khu thế nhưng bởi vì tử ý ở nơi này quá nồng nặc, ngay cả đông phong sinh cũng không thể khiến mặt đất Quy Khư xanh tươi màu lá, chỉ có thể mang lại sinh cơ cho vùng đất chưa bị ô nhiễm xung quanh núi Bất Châu. Trong một khoảng thời gian rất dài sau này, Chúng sinh quy khư sẽ không thể rời khỏi khu vực núi Bắc Châu, bọn họ sẽ bám rễ ở đây, cùng nhau xây dựng lại quê hương. Thuần quân cũng không có cơ duyên độ kiếm nữa, chỉ còn lại một đạo ảnh kiếm mời nhạc, linh thức cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Tôi đem thuần quân giấu trong huyền quan của mình, không biết bao nhiêu năm nữa mới có được cơ duyên giúp cô ấy thức tỉnh. Thương thế của Bắc Minh Tú đã bình phục, chuyện đặc biệt hiếm thấy là ông ấy chủ động nắm tay Lưu Phong Sương, ngay trước mặt người khác cũng không hề trốn tránh. Mối tình sâu đậm biết bao, núi sâu chiều xuống nồng nàng mưa thu. Ma đạo đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, với người còn sống mà nổi, mỗi một giây bên nhau đều quý giá vô cùng. A Lê đã mất đi nụ cười, đứng trên đỉnh núi Bất Châu ngay ngóc ngóng về phương Nam. Núi không tan không còn là ngọn núi cực Nam của Quy Khư nữa, mà là Tổ Long. Cô và Ngạo Phong đã yêu nhau từ thủ thiếu thời. Hàng chục năm sinh tử đã biến A Lê từ một cô gái ngây thơ rạng rỡ trở thành một thái cổ nguyệt thần tôn quý vô sông, đồng thời cũng khiến một thiếu niên ngạo phong ngây thơ trẻ con trở thành đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Chương 1072, quyết biệt quy khư, một, trước đây tôi luôn coi hai người giống như trẻ nhỏ mà đối đãi, thế nhưng lại không biết bọn họ đã sớm cảm ngộ được chữ tình đáng quý thế nào. Lan ca ca, ngạo phong sẽ còn trở lại bên cạnh em chứ? Bước tới bên cạnh A Lê. Bị câu hỏi của cô ấy làm cho bất ngờ, trong lòng tôi chua sóc vô cùng, bèn ông cô ấy vào lòng. A Lê vẫn luôn kiên cường, mãi tới khi được tôi ông lấy mới bắt đầu rơi lê, nước mắt hồng nhan khuynh thành. Anh không biết khi nào ngạo phong có thể trở về bên cạnh em, nhưng anh tin cậu ấy vẫn luôn ở bên chúng ta. Tôi nói. Lúc nói câu này, tôi bỗng nhớ tới bài thơ khắc trên bia mộ ma đạo đệ tử trên núi Tiểu Bạch. Xin đừng đứng bên mộ tôi và khóc. Tôi không ngủ, Tôi chẳng ở đây đâu. Hai, hai, trích từ bài thơ Đừng đứng trước mộ tôi và khóc của Clay Hanna. Bạch vô nhai đi rồi, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Lâm Thanh Thủy càng trở nên trầm mặt hơn, hai người đồng hành với nhau có thể tạo ra sát đạo hoàn mỹ. Hiện giờ chỉ còn lại một mình Lâm Thanh Thủy, sát đạo vốn dĩ không thể hoàn chỉnh, thế nhưng Lâm Thanh Thủy vẫn nghiến chặt trăng đeo lên mình thanh loan đao của bạch vô nhai. Một tay đao, một tay kiếm. Một người có thể tạo ra sát đạo hoàng mỹ của hai người. Tôi không tìm được Hy Hòa, chỉ biết cô ấy đã tới vách đá kỳ lân, hiện giờ ma đạo ngoài Liễu Chi Nhung đã vượt qua cảnh giới chí cường đạo tổ còn có nguyên phượng tổ sư Hy Hòa, thậm chí thực lực của cô ấy so với Liễu Chi Nhung còn mạnh hơn. Khi Hy Hòa sử dụng sức mạnh ánh sáng thuần tịnh ở trạng thái tốt nhất có thể phát huy được quy lực gần giống như hỗn độn kiếm hải của tôi. Đạo quan nếu muốn lấy đầu thiên tôn từ trong đại quân cũng giống như lấy đồ trong túi mình vậy, đôi cánh liệt viêm ngay cả cảnh giới đạo tổ cũng khó thoát nổi tự kiếp, tam đại hỗn độn thần thú của ma đạo ngày nay chỉ còn lại một mình hy hòa. Yến tháp đã trở thành vách đá kỳ lân ở phương Bắc, ngạo phong trở thành núi tổ lông ở phương Nam. Chỉ còn lại một mình hy hòa cô đơn giữa trời đất quy khư. Lúc nhìn thấy tà quẩn, cô ấy đang chỉnh đốn lại đại quân nhân tộc của ma đạo. Thiên địa giao tranh M dương lưỡng đoạn đao đã giúp cô ấy trở thành thống lĩnh đại quân vong hồn mới nối tiếp Thùy họa Đình viện bắt đầu quần tinh đại trận M cực sinh sát phần diệt M hồn nổ tung đã hủy diệt 5 triệu đại quân M.T. Trên núi không tan, người có chiến lực cường đại nhất phải kể đến địa tạng vương Thiên Tôn. Tiếp đó, cô lại dẫn dắt đệ tử Ma Đạo cùng chúng sinh vạn tộc quyết một trận sinh tử với đại quân M.T. sau khi thuần quân tự hủy kiếm thể. Cô chỉ dùng một đao liền chém chết ti đạo tổ chiến tướng nhân đạo giám sát sử. Trong trận chiến tại Quy Khư, thiên tôn chết dưới đao của tạ quẩn đã có trên 200 người, âm binh quỷ tướng nhiều vô số kể. Trước đây ma đạo đệ tử khâm phục cô nhờ thiên địa giao tranh M. dương lưỡng đoạn đạo, hiện giờ khiến đệ tử ma đạo khâm phục chính là bản thân cô ma đạo tạ quẩn. Rất lâu về trước tôi đã lên kế hoạch cho ma đạo. Tôi biết sẽ có một ngày mình phải rời khỏi ma đạo. Cũng giống như những gì ma đạo tổ sư đã làm trước đây. Mọi việc đến đây, có bắt đầu cũng có kết thúc, thế nhưng, tôi không muốn ma đạo vì tôi mà chấm dứt. Tôi muốn đem cờ chiêu hồn của ma đạo giao cho tạ quẩn, để cô ấy trở thành ma đạo tổ sư. Đạo tổ, cháu không đồng ý. Tạ quẩn trực tiếp từ chối lời đề nghị của tôi. Tạ quẩn, từ phút có lẽ đã từng nói với cháu về vận mệnh của ta. Nếu như ta tiếp tục làm ma đạo tổ sư. Ma đạo có khả năng vì ta mà bị tiêu diệt? Đạo tổ, người có biết vì sao trong tam đạo của đạo môn, chỉ có đệ tử ma đạo mới có thể làm được vạn thế thiên hồng không? Tạ quẩn hỏi. Vì sao? Bởi vì ma đạo có tổ sư đáng để mọi người đi theo suốt vạn thế. Cháu có thể trở thành lãnh tụ của bọn họ. Tôi nói. Không giống nhau, sau lâm tướng quân, ma đạo không còn bất kỳ ai có thể trở thành phá quân. Coi như cháu có thể hoàn chỉnh xuất ra thiên địa giao tranh M dương lưỡng đoạn đao, thế nhưng cháu biết, cho dù cháu có thể dẫn dắt đệ tử Ma Đạo chinh chiến sát phạt, thậm chí có thể trở thành thống lĩnh đại quân vong hồn của họ, thế nhưng cháu vĩnh viễn sẽ không trở thành chiến tướng phá quân của Ma Đạo. Nếu như Ma Đạo vì ta mà kết thúc thì sao? Tôi hỏi. Kết thúc thế nào? Đệ tử Ma Đạo có thể vạn thế thiên hồng, Ma Đạo nhất định cũng vĩnh viễn trường tồn cùng trời đất. Đều nói người trong cuộc thì u mê, kẻ đứng ngoài lại tỉnh táo, thật không thể ngờ nỗi lo lắng vốn đè chặt trong lòng tôi bấy lâu nay lại nhờ một câu nói này của tạ quẩn mà bay biến. Không một ai có thể chấm dứt ma đạo, trừ phi ma đạo tự mình từ bỏ giáo nghĩa của bản thân. Tuy nhiên, mặc dù biết rằng bản thân vĩnh viễn sẽ gánh lấy cờ chiêu hồn, trước mắt tôi vẫn không thể không rời khỏi quy khư. Trước khi rời đi, tôi tới gặp Khương Tuyết Dương. Lý do tôi gặp cô ấy cuối cùng cũng bởi trong lòng tôi cô ấy là người tôi không nỡ gặp nhất. Màn đêm thăm thẳm, Khương Tuyết Dương vốn bận rộn cả một ngày trời vẫn như cũ chưa từng nghỉ ngơi, cô ngồi trước bàn, mắt chăm chú nhìn ngọn thanh đăng, không biết đang bận việc gì. Bước tới cửa phòng cô ấy, chưa kịp gõ cửa, cô ấy đã tức giọng nói với tôi, tạ lan, tiến vào đi. Chương 1073, một mình tới nơi đã hẹn, một... Sau khi đi vào tôi mới biết Hương Tuyết Dương đang bận việc gì, cô ấy đang làm cấm bộ, ngọc thạch được chọn giống hệt với đôi cắm bộ ngày xưa đã tặng tôi. Lúc tôi bước vào, cô ấy vừa hay mới khắc xong một chiếc. "Đợi một chút." Tuyết Dương nói. Tôi ngồi đối diện Tuyết Dương, nhìn cô cẩn thận điêu khắc ngọc thạch trên tay. Trên chiếc cấm bộ đã khắc xong có một chữ Tuyết, chiếc đang khắc trong tay có một chữ Dương. Khi khắc xong nét cuối cùng của chữ Dương, Khương Tuyết Dương dùng sợi tơ sâu nó lại rồi đưa cho tôi, giống như lần đầu tiên tôi bái cô ấy làm sư phụ, Ngọc Thạch ấm áp, còn mang theo hơi ấm của Tuyết Dương. Cậu phải đi rồi đúng không? Ừm. Từ lúc cậu thi triển thái cổ kiếm vực tôi đã biết cậu sẽ không tiếp tục lưu lại quy khư. Tôi vẫn là ma đạo tổ sư. Tôi nói. À, tôi còn cho rằng cậu sẽ đem cờ chiêu hồn giao cho tạ ẩn. Tuyết Dương nói. Lúc trước đúng là tôi có nghĩ như vậy, nhưng một câu nói của tạ quẩn đã khiến tôi thức tỉnh. Cô ấy nói gì? Cô ấy nói đệ tử ma đạo có thể vạn thế thiên hồng, ma đạo cũng có thể vạn thế thiên hồng, vĩnh viễn trường tồn cùng trời đất. Chỉ dựa vào một câu nói này, tạ quẩn đã đủ khí độ trở thành ma đạo tổ sư, cậu cũng không nhìn lầm người. Khương Tuyết Dương nói. Đúng vậy. Nói tới đây, hai người chúng tôi không hẹn mà cùng rơi vào im lặng. Im lặng có lúc không phải bởi vì không có gì để nói, mà bởi vì lời muốn nói trong lòng quá nhiều, không biết phải bắt đầu từ đâu. Trầm mặt một hồi lâu, tôi và Tuyết Dương nhắc đến chuyện của Kim Hà. Kim Hà là thống soái của Thái Cổ Minh Giới, cô ấy không thể mãi mãi ở lại quy khư. Lần này cô ấy quay lại là vì giúp đỡ mộ dung nguyên vệ thức tỉnh sứ mệnh chân chính của mình, quay về Thái Cổ Thần Giới. Tôi nói... Chỉ e nhân đạo sẽ không dễ dàng để mộ dung nguyên duệ trở thành thái cổ thần vương như vậy, kiếm tiên Lữ thuần dương và lôi chủ đẩu mẫu nguyên quân đều có thực lực để đảm đương vương vị này. Sau khi tôi đi, trong thời gian ngắn ma đạo tạm thời sẽ không có chiến sự, nếu như có cơ hội, tôi hy vọng cô tìm cách giúp đỡ mộ dung nguyên duệ trở về thái cổ thần giới. Em mờ ti lần này thương căng động cốt, toàn quân gần như bị diệt, chầu khất không thể tiếp tục tấn công quy khư, cứ coi như ông ta có ý định này. M.T. dù muốn triệu tập đại quân cũng cần một khoảng thời gian rất dài nữa. Về phần nữ hoa, mặc dù tôi không rõ thủ đoạn còn che giấu của bà ta là gì, thế nhưng tôi biết cho dù có thủ đoạn này bà ta cũng không dùng nó để đối phó với quy khư. Mục tiêu của bà ta là tôi, hoặc có thể nói từ đầu tới cuối vẫn luôn là tôi. Trận quyết chiến giữa hai đạo nhân, tiên sắp diễn ra, lại liên quan đến chuyện tranh giành ngôi vị tại Thái Cổ Thần Vương. Bọn họ đã sớm đem ma đạo loại bỏ khỏi danh sách đối thủ trong cuộc chiến phong thần rồi, còn có đại quân thâm quyên đang đóng quân tại tinh hà vũ trụ tinh, bọn họ sẽ không tiếp tục tấn công quy khư. Nguy cơ thái cổ thần ma sắp tới, trọng điểm trước mắt của bọn họ vẫn là đối phó với thái cổ thần ma. Tôi có thể cảm nhận được trong sâu thẳm hư không đã có sát ý đặc biệt chỉ nhắm vào tôi, giống như sát ý chỉ chuyên nhầm vào ma đạo tổ sư tại Hoàng hồn nhai năm xưa. Và như một điều kiện để tôi đi đến nơi đã hẹn, quy khư cần phải được yên bình, vì vậy mà sắp tới ma đạo có thể nghỉ ngơi dưỡng sức một khoảng thời gian. Cũng trong lúc này, ma đạo có thể làm được rất nhiều việc. Nếu như mộ dung nguyên Duệ đồng ý rời đi, ta đương nhiên sẽ tìm cách giúp đỡ cô ấy. Chỉ e chấp niệm của cô ấy quá sâu, không chịu rời bỏ tiên đạo. Nếu như vậy, bất luận lữ thuần dương hay đậu mẫu nguyên quân làm thái cổ thần vương, Trận chiến với thiên đạo trong tương lai đều sẽ phát sinh rất nhiều biến số. Tuyết Dương nói, trời diệt chúng sinh thì dễ, chúng sinh muốn diệt trời thì khó vô cùng. Thái cổ thần ma tam giới là lực lượng chủ chốt chiến đấu với thiên đạo trong tương lai, thiếu một giới cũng không được. Thái cổ ma giới và thái cổ minh giới sở dĩ vẫn đứng bên ngoài tinh hà là bởi thái cổ thần giới trì trì hoảng hoàng mãi chưa phát động cuộc chiến báo thù thiên đạo. Kiếm tiên Lữ thuần dương si mê kiếm đạo... Có thể nói vì kiếm đạo bất kỳ chuyện gì ông ta cũng có thể làm được. Một khi Lữ Thuần Dương trở thành thái cổ thần vương, vào lúc việc tu hành vượt quá khả năng lĩnh ngộ, chỉ cần thiên đạo có thể đưa ra lợi ích liên quan tới kiếm đạo đủ hấp dẫn, chắc chắn sẽ trở thành cám dỗ không thể cưỡng lại với ông ta. Chuyện này cũng phải do tôi xem nhẹ tâm thức của Lữ Thuần Dương, chủ yếu bởi vì kiếm thể vốn dĩ là vật vô tình, nhìn từ góc độ này, kiếm tâm và thiên tâm có sự tương thông với nhau. Chương 1074... Một mình tới nơi đã hẹn, hai, tóm lại, việc để Lữ Thuần Dương trở thành thái cổ thần vương là một canh bạc lớn, không những vậy còn là một canh bạc không được phép thua. Chính bởi vì ông ta có sức chiến đấu nghịch thiên, thần kiếm vinh quang vạn cổ, một khi ông ta đổi phe, đối với cuộc chiến giữa chúng sinh với thiên đạo mà nói sẽ mang tới ảnh hưởng có tính hủy diệt, thậm chí có thể kết thúc chiến cuộc, đậu mẫu nguyên quân là lão thần kỳ cựu, cảm giác của bà đối với thiên đạo cũng giống hệt ý nghĩ trong lòng đạo đức thiên tôn. Thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Thế nhưng, về việc bà ấy có đủ dũng khí để dẫn dắt thái cổ thần giới tuyên chiến với thiên đạo hay không, trong lòng tôi vẫn có vài phần nghi ngờ. Bởi vì giáo nghĩa của nhân đạo vốn là vô vi nhi trị, một, một, cai trị bằng cách để vạn vật phát triển một cách tự nhiên, cho dù đạo đức thiên tôn có không nhẫn tâm để nhân đạo bị diệt vong trong tay thiên đạo, thế nhưng giáo ý của ông đã cho thấy nhân đạo không có tâm làm kẻ địch một mất một còn với thiên đạo. Vì vậy, việc đậu mẫu nguyên quân trở thành thái cổ thần vương cũng là một canh bạc, chỉ có điều canh bạc này không đến nỗi hung hiểm như lữ tuần dương. So sánh một vòng các tướng lĩnh với nhau, chỉ có mộ dung nguyên duệ là người phù hợp nhất để trở thành tân thái cổ thần vương. Một là binh pháp mưu lực của cô đủ để thống trị chế ngự thái cổ thần giới, hay là cô ấy đối với thiên đạo chẳng có lấy nửa điểm ấn tượng tốt. Vả lại những gì đã làm trong quá khứ đã chứng minh cô ấy đứng ở phía đối lập với thiên đạo. Không nói tới cái khác, sở dĩ tôi có thể hợp nhất tam kiếm đều nhờ vào mộ dung nguyên duệ. Từ điểm này mà nói, cho dù cô ấy không tuyên chiến với thiên đạo, sau khi thiên đạo có thể thoát khỏi nhân quả báo ứng nhất định sẽ tính toán rõ ràng với cô ấy, Khương Tuyết Dương lo lắng mộ dung nguyên duệ không đồng ý rời khỏi tiên đạo, kỳ thực đây cũng là điều khiến tôi băn khoăn. Mộ dung nguyên duệ thân là tiên đạo tổ sư, lại là thái cổ chiến thần, trong thì có vẻ cao cao tại thượng ngó xuống chúng sinh. Thế nhưng tôi biết cô ấy là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu như không trọng tình trọng nghĩa cũng sẽ không giữ gìn nhân duyên giữa hai chúng tôi tới tận bây giờ, liệu cô ấy có đủ dũng khí chặt đứt toàn bộ nhân quả với tiên đạo mà quay về thái cổ thần giới sao? Nếu đồng ý thì có nghĩa là, bất kể tiên đạo có họa phúc sinh tử như thế nào cũng không thể đặt trong lòng cô nữa. Thậm chí, tiên đạo bởi vì sự ra đi của cô mà có khả năng rơi vào tiêu vong. Ngay cả lúc lửa tình giữa hai chúng tôi nồng nhiệt nhất, từ đầu tới cuối cô ấy vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình. Bây giờ bắt cô ấy một mình lựa chọn, cô ấy có thể làm được sao? Chỉ e, trong tam giới không một ai có thể đưa ra được đáp án. Cho dù Kim Hà có thất lời khuyên nhũ, mộ dung nguyên duệ cũng sẽ chỉ dựa vào trái tim của mình để hành động. Tôi và Tuyết Dương trao đổi rất nhiều, mộ dung, ma đạo, tam giới, thái cổ thần ma, cửu u nữ đế trận chiến với thiên đạo trong tương lai. Chúng tôi cũng nói về thủy hỏa, cùng nhau nhớ lại những ngày tháng ba người còn bên nhau, duy chỉ không nhắc đến chuyện tình cảm giữa tôi và cô ấy. Sau khi nói xong, ngước nhìn tuyết dương tóc trắng đầy đầu dưới ngọn thanh đăng, tôi không thể nào kìm nén được tình cảm trong lòng mình, bước tới ôm chặt cô ấy vào lòng. Sau khi ông mới biết thân hình ấy có bao nhiêu gầy yếu mong manh, trách nhiệm trên vai cô ấy nặng nề đến mức nào. Một khi có chuyện xảy ra với tôi, Tôi thật không thể tưởng tượng cô ấy làm thế nào để đối phó với nguy cơ của ma đảo. Trên thế giới này có quá nhiều người chìm trong tuyệt vọng, thế nhưng trong lòng tôi, bất kỳ kẻ nào cũng không thể đánh đồng với hộ pháp Tham Lan vì phẫn nộ mà nhấn chìm đảo Kim Ngao năm xưa. Cuộc chiến tại quy khư giúp tôi hiểu ra một điều, phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng lớn như thế nào mới có thể khiến Tham Lan nhẫn tâm nhấn chìm cả đảo Kim Ngao. Trước cái ông của tôi, ban đầu Tuyết Dương còn khẽ giảy dụa, Sau đó cô ấy đáp lại tôi vô cùng kịch liệt, chúng tôi điên cùng hôn nhau, mãi cho tới khi trong miệng nến được vị máu. Môi đã rời đi một lúc lâu, Tuyết Dương mới tách khỏi vòng ông của tôi, ngồi thật nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào tôi. Đối diện với ánh mắt cô ấy, trong lòng tôi có chút chột dạ. Cậu muốn rời khỏi quy khư, kỳ thực không chỉ bởi vì nếu tiếp tục ở lại sẽ mang tới tai họa cho nơi này có đúng không? Khương Tuyết Dương nhìn tôi nói. Tôi im lặng không đáp. Cậu phải rời đi là bởi vì có kẻ đã thiết kế một cái bẫy chết chóc chỉ nhằm vào cậu, giống như cái bẫy đặc biệt được thiết kế dành riêng cho ma đạo tổ sư 3.000 năm trước. Khương Tuyết Dương thông minh cỡ nào chứ, rất nhanh cô ấy liền đoán được điểm máu chốt của vấn đề. Tôi sẽ không cam lòng đi chết đâu. Tôi đáp. Tôi tin tưởng cậu sẽ không như vậy, nói cho tôi biết đi, địa điểm ở đâu vậy? Khương Tuyết Dương hỏi, tôi chỉ tay lên trên, nói, bên dưới tinh hà. Trong vũ trụ hư không, tôi nhận được lời mời từ sứ giả chiến tranh của thiên đạo, kiên nhẫn của bọn họ giờ đây đã sắp hết rồi. Cậu không thể không đi sao? Tôi không thể không đi, xưa kia người mời ma đạo tổ sư là cửu u nữ đế, ông ấy không hề cự tuyệt. Không từ chối không phải bởi vì ông ấy bị mê hoặc trước tình cảm của cửu u nữ đế, mà bởi vì biết rằng một khi ông ta từ chối sẽ mang lại cho ma đạo nguy cơ to lớn dường nào. Ngày hôm nay tôi phải đối mặt với cái bẫy chết người như thế này. Cũng như ông ấy, tôi không thể từ chối. Cô cũng biết đó, tôi không thể nào từ chối. Tin tưởng tôi, tôi nhất định có thể quay lại. Nếu cậu không muốn biến tôi trở thành một tham lang thứ hai, vậy thì hãy nhớ nhất định phải quay lại. Chương 1075, khiêu chiến bắt đầu, một, lúc tôi rời đi, trên bầu trời quy khư lấp lánh đầy sao. Trong đêm thanh vắng, nếu dùng trái tim cảm nhận còn có thể nghe thấy tiếng khóc mơ hồ trong gió. Mảnh đất đã trải qua bao đau thương tàn phá, không biết khi nào nỗi đau mới có thể nguôi ngoai. Tôi ngự kiếm bay thẳng lên trời, không hề ngoảnh lại. Vũ trụ hư không rộng lớn bao la, tôi cũng không biết mình đã bay được bao lâu. Mãi cho đến khi nhìn thấy tinh hà trên đầu, ngước thấy đội quân thăm quyền đông như kiến cỏ bên dưới tôi mới biết mình đã tới địa điểm xuất hiện trong mộng cảnh. Ngày đó tôi nhìn thấy một vị kim giả thần nhân ở đây, hôm nay mới biết được thân phận của ông ta, sứ giả của thiên đạo. Nữ hoa mặc dù tự xưng bản thân là kẻ Phụng thiên thừa vận, kỳ thực bản thân vẫn thuộc về tam giới, không được coi là dòng chính của thiên đạo. Sứ giả chiến tranh không giống vậy, ông ta trực tiếp nhận mệnh lệnh từ thiên đạo. Cổng thiên khiển lạnh lẽo nặng nề, đi qua nơi này có thể dẫn thẳng tới quy khư người người thèm muốn, là thông đạo mà đại quân thăm uyên dùng để chinh phạt quy khư, tại quản trường trước cổng thiên khiển, hư không lãnh chủ đang xếp hàng đợi lệnh. Cảm nhận được tôi đã đến. Thân niệm cường đại của bọn họ đều tập trung trên người tôi. Kẻ có chiến lực thấp nhất cũng tương đương với cảnh giới chí cường đạo tổ, trong số họ không ít người đã vượt qua cả chí cường đạo tổ. Tôi có thể cảm nhận được sát ý không thèm che giấu của họ đối với tôi, đồng thời cũng cảm nhận được sự kiên dệ trong mắt họ, ám ảnh dạ ma một trận diệt sạch, chiến tranh lãnh chủ cùng đội quân chiến tranh thâm quyên của ông ta cũng một trận toàn diệt. Hai trận chiến này đã chính thức tuyên cáo với hư không lãnh chủ rằng ma đạo cường đại, bất khả chiến bại. Những kẻ dám xâm phạm tới quy khư cũng sẽ phải chôn cùng quy khư. Mặc dù nơi này tập trung vô số đại quân thâm quyên, thế nhưng tôi biết đây không được xem là thực lực thật sự của thiên đạo. Từ trước tới nay, ngoài trừ vị sứ giả chiến tranh có sức chiến đấu sâu không lường được, chiến tướng dòng chính dưới tay thiên đạo chưa từng hiện thân trong tam giới. Truyền thuyết nói, tứ linh tạo ra thế giới gồm có thanh long. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, họ đều vì thiên đạo mà chiến đấu. Bất kỳ kẻ nào trong số này đều có chiến lực sánh với Thái Cổ Thần Vương, Thái Cổ Ma Đế. Ngoài ra, trải qua cả nghìn vạn năm, thiên đạo còn lung lạc được vô số cổ nhân từ thời Thái Cổ. Vào thời kỳ sơ khai của vũ trụ không chỉ có Thái Cổ Tam Giới tồn tại, sâu thẳm trong vũ trụ hư không còn có một nhóm sinh vật mạnh mẽ mang hình dạng con người sinh sống nơi đây, bọn họ được gọi là Thái Cổ Tiên Dân. Đạo Tàng không hề nhắc đến chiến lực của Thái Cổ Tiên Nhân, trong tam giới cũng không ai biết. Điều duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của họ là một truyền thuyết từ thời Thượng Cổ. Trong truyền thuyết về thần Minh Thượng Cổ, Hồng Vũ Lão Tổ và Minh Hà Lão Tổ đều có xuất thân là Thái Cổ Tiên Dân. Mà hai vị này đều có sức chiến đấu có thể sánh với Phục Hy. Đương nhiên không phải bất kỳ Thái Cổ Tiên Dân nào cũng cường đại như vậy, sự tồn tại của Hồng Vũ và Minh Hà đều vô cùng đặc biệt. Thế nhưng có một điều chắc chắn không thể nghi ngờ, đại quân do Thái cổ tiên dân liên hợp chắc chắn không phải là thứ mà đại quân thâm quyên của hư không lãnh chủ có thể so sánh cùng. Sứ giả chiến tranh một thân kim giáp cao lớn thần thánh, tỏa ra khí thế uy Nghiêm vô tận. Đứng trên bậc thềm trước cổng thiên kiển, cao cao tại thượng ngó nhìn tôi. Ông ta nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn ông ta. Cho dù tôi không thể thăm dò được chiến lược của vị này, thế nhưng trong lòng tôi vẫn chẳng chút sợ sệt. Sau khi thành công đúc được chiến hồn, giờ đây tôi đã đủ tự tin để đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, sẽ không còn kẻ nào có thể dùng thần niệm để gây áp lực lên tôi nữa, mà tôi cũng sẽ không còn bị sát khí quân uy hăm dọa. Tôi bước về phía sứ giả chiến tranh, đại quân hư không thăm uyên đang chắn trước mặt tôi lần lượt nhường lối, ngay cả kẻ mạnh như hư không lãnh chủ cũng không dám ngăn bước chân tôi. Tên của người, bóng của cây, có lẽ trước đây bọn họ chưa từng nghe thấy cái danh ma đạo tổ sư, Thế nhưng chiến tích một trận diệt sạch 5 triệu đại quân chiến tranh thăm quyên của tôi đã đủ để bọn họ khắc sâu cái tên này trong thần hồn của mình. Chiến tranh lãnh chủ trong hư không lãnh chủ tuyệt đối là một sự tồn tại không thể với tới. Thân là tà ác song tử của Thái cổ chiến thần, lại có tiên thiên ngũ hành trận kết hợp với chiến tranh lãnh địa, dường như không kẻ nào có thể phá vỡ. Chỉ cần phân thần không chết, bản thân ông ta tuyệt đối sẽ không chết. Trước khi bước vào cổng thiên khiển, Không một ai có thể nghĩ rằng chiến tranh lãnh chủ sẽ thất bại, càng không một ai có thể tưởng tượng ông ta sẽ một đi không trở lại. Chương 1076, khiêu chiến bắt đầu, hai, kẻ giết chết ông ta chính là tôi, dùng một kiếm trạm 8.000 dặm, thân tử đạo tan thần hồn câu diệt. Hiện giờ tôi đã đứng tại trung tâm quảng trường, trực tiếp đối mặt với sứ giả chiến tranh đang đứng trên bậc thầm trước cổng thiên khiển, vây quanh tôi là hàng nghìn hàng trăm hư không lãnh chủ cùng đại quân thăm uyên đông như kiến có đứng sau bọn họ. Đây là một cái bẫy chết chóc, thế nhưng cũng không phải cái bẫy cuối cùng. Bởi vì tôi không hề nhìn thấy nữ hoa, cũng chẳng thấy bóng dáng châu khất, chỉ là trận này tôi vẫn muốn đánh, bởi vì tôi muốn phá hủy cổng thiên khiển, vì quy khư tiêu diệt sạch sẽ mọi nguy cơ đến từ đại quân thăm quyên. Mà muốn phá hủy cổng thiên khiên, chuyện đầu tiên phải làm là đương đầu với thử thách của hư không lãnh chủ. Ma đạo tổ sư, ta trất bái phục nhà ngươi. Thế nhưng đó cũng chỉ là dũng khí mà thôi. Bất kỳ kẻ nào muốn thách thức thiên đạo đều là tự tìm đường chết. Giọng nói sang sản của sứ giả chiến tranh từ xa xăm vang vọng tới, chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Tôi nói, xem ra người đã quyết tâm một đi không trở lại rồi. Nếu đã như vậy, hãy chuẩn bị đối mặt với thách thức thảm khốc nhất trong vận mệnh đi. Hỡi các vị hư không lãnh chủ cường đại, giết chết ma đạo tổ sư sẽ được thiên đạo ban thưởng, vĩnh sinh bất diệt. Lời này vừa cấp lên đã gây ra phản ứng vô cùng kịch liệt trong đám hư không lãnh chủ. Nào có ai không mong muốn vĩnh sinh cơ chứ, tôi cũng không ngờ thiên đạo có thể đưa ra phần thưởng như thế này, hư không lãnh chủ vốn dĩ còn có vài phần kiên dẻ với tôi, bây giờ tất cả bọn họ đều dùng đôi mắt khác máu điên cùng nhìn chầm chầm vào tôi. Giết tôi có thể đạt được vĩnh sinh. Không một ai có thể từ chối cám dỗ này, ngay cả cái chết cũng không thể ngăn được bọn họ. Đây là một trận đấu không tồn tại pháp tắc, thế nhưng kẻ có thể đạt được tư cách vĩnh sinh cũng chỉ có một. Vì vậy, sau khi sứ giả chiến tranh kết thúc tuyên bố, lúc đầu không một ai chịu ra tay với tôi, kẻ nào cũng không muốn mây áo cưới cho người khác mặc. Thế nhưng không để tôi phải đợi quá lâu, một vị ác ma lãnh chủ cao chừng trăm trượng, hình dáng nửa người nửa ngựa liền tiến về phía tôi. Vị lãnh chủ này tứ chi to khỏe, giống như bốn tòa núi lớn. Trên có hai tay, tay dài trạm trượng Tay cầm một thanh trường đao dài chừng 300 trường, bên trên có ngọn ma viêm lửa xanh rừng rực cháy, so với thân thể khổng lồ của người Tây, thân hình của tôi quả thực vô cùng nhỏ bé. Lãnh địa của vị tà ác lãnh chủ này gọi là lưỡng cực phản chuyển, từ lúc ông ta phóng thích sức mạnh lãnh địa, tôi bắt đầu cảm nhận được trọng lực trong không gian đã phát sinh thay đổi. Lực hút không còn sinh sôi từ lòng đất mà đến từ bầu trời. Trọng lực thay đổi khiến tôi phát sinh ảo giác thậm chí kiếm của tôi còn không biết nên chỉ về hướng nào. Không gian lệch lạc, trên dưới đảo lộn, trong lúc tôi dùng trái tim thất hiếu linh lung của mình điên cuồng suy luận, muốn nhanh chóng thích ứng với trạng thái thay đổi trọng lực của lưỡng cực phản chuyển, ác ma lãnh chủ đã gầm lên một tiếng như sắm, bốn chân to khỏe đập mạnh xuống đất, thân hình sừng sững như núi lao về phía tôi. Tôi rút ra côn lung tuyết, hướng về phía ông ta chém ra một đạo hỗn độn kiếm khí hồng lưu, sau đó, điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc ấy là Đường kiếm này lại không tuân theo quỹ đạo mà tôi dự tính chém về phía vị ác ma lãnh chủ, ngược lại lại hóa thành hình vòng cung vượt qua thân thể của kẻ này. Tốc độ của ông ta nhanh như cắt, tôi còn không kịp thay đổi chiêu thức tới ứng chiến, ông ta đã chém một đường vô cùng hung hiểm lên đầu tôi, ẩn chứa vô số sức mạnh hủy diệt của ma viêm trường đao. Thấy vậy, tôi chỉ có thể dùng thân lĩnh quỷ kiếm độn không tạm thời náu đi, sau khi thành công đúc được chiến hồn bất tử. Tôi vốn tưởng rằng chỉ dựa vào chiến kiếm chi đạo liền có thể dễ dàng đối phó với thách thức từ hư không lãnh chủ, thật không ngờ mới trận đầu tiên đã gặp phải sức mạnh lãnh địa quỷ dị như vậy. Kỳ thực nếu tôi sử dụng thái cổ kiếm vực, vì ác ma lãnh chủ nửa người nửa ngựa này chẳng chắc không thể tiếp cận tôi, thế nhưng thái cổ kiếm vực cần có thần niệm khổng lồ vô cùng tới chống đỡ, mà trận đấu này tôi nhìn không ra kết cục, không thể không để lại chút gì phòng thân. Quỷ kiếm động không, hư không cũng hỗn loạn. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ xuất hiện ở không vực phía trên cách ác ma lãnh chủ năm trường, thật không ngờ lại không thể khống chế cơ thể, cứ thế va thẳng vào bụng dưới của ông ta, ác ma lãnh chủ phản ứng nhạy bén, tôi vừa hiện thân thì ông ta đã lầm lẫm đứng dậy, xuất ra một chiêu chiến tranh tuyển đạp, hai chi trước to lớn như núi cứ thế định giày xéo lên người tôi. Một khi bị đạp trúng, cho dù tôi có mình đồng da sắt trúng cước này cũng trong nháy mắt trở thành món thịt băm. Tôi chỉ còn cách lại một lần nữa dùng thân lĩnh kiếm độn không, thân ảnh trong chấp nhoáng liền biến mất, hai lần tấn công liên tiếp thất thủ, ác ma lãnh chủ cáo tiếc, mà viêm trường đào trong tay điên cuồng vung vẫy không ngừng, sức mạnh của lưỡng cực phản chuyển lãnh địa cùng mỗi lúc một hung bạo. Còn may, trái tim thất khiếu linh lung của tôi trong nháy bắt liền biến đổi, đã thích ứng với sự thay đổi lực hút do lưỡng cực phản chuyển gây ra. Tôi dùng thân lĩnh quỷ kiếm, xuất hiện trên đầu ác ma lãnh chủ. Công lôn tuyết trong tay liền bay vút lên hướng về cái đầu to như tòa núi của ông ta, một kiếm chặt đứt, chỉ nghe thấy âm âm một tiếng, cái đầu của ác ma lãnh chủ liền lăn lông lốc, máu tươi phun ra như thác. Thần hồn muốn chạy trốn liền bị côn lôn tuyết bạo phát xuất ra ba chủng kiếm đạo diễn sinh thần thông, lập tức nghiền nát. Kể từ khi thái cổ tam kiếm hợp nhất, nếu như tôi xuất kiếm giết địch trong lúc trận chiến, không một thần hồn của kẻ nào có thể trốn thoát, chương 1077. Quyết đấu cốt vương, một, lãnh địa lưỡng cực phản chuyển của ác ma lãnh chủ làm tôi phải chật vật rất nhiều, đồng thời cũng giúp các vị hư không lãnh chủ còn lại nhận ra rằng ma đạo tổ sư thế nhưng không phải là kẻ bất khả chiến bại, tinh thần chiến đấu của cả bọn liền tăng vọt. Người tiếp theo tới ứng chiến là một vị võ sĩ hình dạng đầu lâu xương cốt khoác áo giáp đen, so với hư không lãnh chủ vừa động thân pháp liền có thể di chuyển hàng trăm trượng mà nói, đồng chí toàn xương này thân hình không phải quá cao, khá giống với loài người. Thế nhưng sát khí tỏa ra từ trên người ông ta còn đáng sợ hơn gấp vạn lần so với những kẻ khổng lồ thân cao trăm trượng kia nhiều. Cốt Vương, một trong số những hư không lãnh chủ mạnh nhất, truyền thuyết nói, Cốt Vương từng là một vị thần minh thượng cấp tại Thái Cổ Thần Giới, trong trận chiến tại Bạch Cốt Thâm Nguyên chẳng may hy sinh. Trận đấu kết thúc, chư thần rút lui, duy chỉ quên mất xương cốt của ông đang vùi ở nơi này. Trải qua hàng vạn hàng nghìn năm, Xương cốt của cốt vương hấp thụ vô số oán khí của Bạch Cốt Thâm Nguyên, mở ra linh thức. Xương cốt của thần, lại thêm vô số oán khí, tất cả đã tạo nên một chiến binh cô lâu mạnh nhất trong lịch sử Bạch Cốt Thâm Nguyên. Tuy rằng ông ta không giống tà ác song tử của thái cổ chiến thần tiếng tâm lừng lẫy, tuy nhiên một khi cốt vương xuất hiện trên chiến trường, nhất thanh kiếm hát kim cô lâu trong tay lên, kẻ địch đều bán mạng mà chạy. Nghe nói ông ta có một thân thể bất tử, được kết giới Bạch Cốt hộ thể. Những người bị kiếm của ông ta đâm trúng đều không thể đứng dậy. Cốt vương cũng có lãnh địa của riêng mình, lãnh địa Bạch Cốt trong lãnh địa Bạch Cốt, xương trắng phủ đầy đồng, ẩn chứa ý chí thuần tịnh nhất của Bạch Cốt, lần này lại tiếp tục là một trận chiến gian khổ, bởi vì chỉ cần trong lãnh địa của ông ta còn tồn tại ý chí của Bạch Cốt, cốt vương vốn được kết giới hộ thể sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Ngoài sức mạnh hộ mệnh, cốt vương còn có thể triệu tập một đại quân hài cốt từ trong lãnh địa của mình. Đối mặt với vị cốt vương đáng sợ này, tôi vẫn như cũ không sử dụng Thái Cổ kiếm vực. Lần khiêu chiến này vốn không tồn tại quy định hạn chế nào, giờ đây mặc dù chỉ phải đối phó với từng cá nhân đơn độc, thế nhưng tôi biết, trận cuối cùng chờ đợi tôi chính là sự vây công của tất cả những kẻ có mặt ở đây. Vì thế tôi bắt buộc phải giữ lại quân bài hộ mệnh, huống hồ phá hủy Cổng Thiên Khiển dù gì cũng chỉ được coi là màn khởi động làm nóng cơ thể, đối thủ thực sự của tôi hiện giờ còn chưa xuất hiện. Tôi giơ kiếm đối diện với cốt vương Ông ta đeo một chiếc mặt nạ hát kim vô cùng lạnh lẽo, tôi không thể nhìn được vẻ mặt của ông ấy, chỉ có thể cảm nhận được sát ý khốc liệt tỏa ra từ ngọn cốt hỏa trong đôi mắt kia. Khoảnh khắc cốt vương tiến lên ứng chiến, lãnh địa bạch cốt đã được mở ra, dường như tôi đã bước vào một thế giới được tạo nên từ xương trắng. Tử ý vây quanh, bạch cốt đầy đông. Trong không trung bụi xương rơi đầy như tuyết, lãnh địa bạch cốt là do ý chí bạch cốt thuần tịnh nhất huyển hóa mà thành, thực thể và hư ảnh đang xen Nếu tôi có thể đánh bại cốt vương, tất cả sẽ vỡ tan như bong bóng, nếu tôi thua, thể cốt của tôi cũng trở thành một phần của lãnh địa bạch cốt. Điểm mạnh nhất của cốt vương là ở chỗ này, thông qua việc nuốt chững hài cốt của kẻ địch ông ta có thể không ngừng mở mang sức mạnh lãnh địa của bản thân. Từ điểm này mà nói, việc cốt vương là người có tiềm lực nhất trong số các hư không lãnh chủ là chuyện không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì điều này mà vị sứ giả chiến tranh đang đứng trên bậc trước cổng thiên khiển đã lộ ra dáng vẻ lo âu. Đã tổn thất một chiến tranh lãnh chủ có triển vọng trở thành chiến tướng dưới tay thiên đạo, ông ta không hy vọng lại nhìn thấy Cốt Vương hy sinh. Trận chiến với Cốt Vương đã bắt đầu bằng một đạo kiếm vô cùng bình thường, tốc độ thanh cử kiếm các kim cô lâu của ông ta vô cùng chậm rãi, không sử dụng bất kỳ kỹ xảo nào, cũng không hề thả ra kiếm ý. Thật không ngờ một đạo kiếm đơn giản như thế lại khiến cho tôi cảm thấy áp lực gây gớm, đồng thời cũng khơi dậy kiếm tâm của tôi. Đối mặt với kiếm đạo thuần túy như vậy tôi cũng không phóng thích kiếm khí, chỉ đơn giản cùng ông ta sau chiêu. Kiếm đạo vốn không có đích cuối cùng, việc cải thiện kiếm đạo bằng kiếm khí sát phạt vô cùng hạn chế. Kiếm đạo chân chính đòi hỏi phải quay về cội nguồn ban đầu, lĩnh ngộ sức mạnh kiếm đạo từ trong gốc trễ của kiếm. Kiếm chiêu càng đơn giản càng ẩn chứa sức mạnh đại đạo thực sự. Cốt vương mặc dù không hề sử dụng kiếm khí, cũng không khai mở thần thông. Thế nhưng rất nhanh tôi liền biết loại kiếm đạo mà ông ta tu tập thái cổ ma kiếm. Ma kiếm cuồng cuộn đã xuất ra liền không thể vãn hồi. Kiếm của cốt vương, một đạo so với một đạo lại càng nhanh, một đạo so với một đạo lại càng mang theo sức mạnh hủy diệt, tôi cũng dùng ma kiếm để ngênh đón, dùng tốc độ để so tốc độ. Tới khi kiếm chiêu của chúng tôi đã không còn có thể khơi thông được kiếm ý ma kiếm tích lũy trong lòng, kiếm khí âm âm một tiếng từ trong kiếm của cả hai đồng thời bạo phát. Hai luồng kiếm khí hung mảnh vô cùng nhất tề sông lên, giống như hai dòng sông đang sụt sôi, đâm thẳng vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng chấn động, toàn bộ lãnh địa bạch cốt đều rung chuyển. Mặt đất nước ra, xương trắng khắp nơi, phúc chốc liền hóa thành tuyết, chương 1078, quyết đấu cốt vương, hai, hoa tuyết điên cùng bày tới thâm nhập vào thanh cử kiếm hắc kim cô lâu của cốt vương, không ngừng gia tăng sức mạnh hủy diệt của ma kiếm. Áp lực tôi phải gánh chịu mỗi lúc một lớn. Chỉ dựa vào một mình ma kiếm đã không đủ để địch lại. Chính vào lúc tôi đang định dùng kiếm khí hỗn động bản nguyên chuẩn bị hợp nhất tam kiếm, cốt vương liền nhân cơ hội tung ra một đòn công kích hung hiểm về phía tôi, hai cổ kiếm khí ma kiếm lại một lần nữa giao tranh, lãnh địa bạch cốt lung lay muốn vỡ tan. Diễn sinh thần thông của ma kiếm khiến hai kẻ chúng tôi phải đồng thời lùi bước, tôi lùi lại 10 trường, ông ta lùi một trường. Cốt vương vẫn không hề hấn gì. Mà tôi vì không thể địch được sức mạnh công kích mang tính hủy diệt như vậy liền trúng nội thương không nhẹ. Thấy tôi chảy máu, cốt vương lại tiếp tục tấn công kịch liệt, bản thân kiếm ý ma kiếm vốn cực kỳ điên cuồng, một khi xuất ra liền không thể nào dừng lại. Tôi vội vàng sử dụng kiếm khí hỗn động bản nguyên để đối phó, một kiếm liền khiến ông ta phải lùi lại, đồng thời xé trách kết giới bạch cốt hộ thể bên ngoài của ông ta. Tôi không phải đối thủ của cốt vương khi cạnh tranh bằng kiếm khí tinh thuần của ma kiếm. Thế nhưng hỗn động kiếm khí bản nguyên của tôi mạnh hơn so với kiếm khí ma kiếm của ông ta, đáng tiếc là tôi không thể gây ra chút thương tích nào cho Cốt Vương bởi vì kết giới hộ thể của ông ta vừa vỡ tan liền tái tạo lại ngay lập tức. Chỉ cần ý chí bạch cốt trong lãnh địa còn tồn tại, Cốt Vương sẽ không thể chết. Bị đánh lui bởi kiếm khí hỗn động bản nguyên của tôi, Cốt Vương chẳng có lấy nửa điểm sợ sệt, lại một lần nữa chủ động tấn công. Kiếm khí của Cốt Vương giống như phát điên, hết đợt này đến đợt khác. Không ngừng không nghĩ, cùng với hoa tuyết đang không ngừng rót vào, kiếm khí ma kiếm của Thanh Hắc Kim cô lâu mỗi lúc một mạnh. Cứ tiếp tục tình hình như thế này, kiếm khí ma kiếm của Cốt Vương sớm muộn cũng vượt qua kiếm khí hỗn động bản nguyên. Trận đấu mỗi lúc càng trở nên nan giải, nhược điểm lớn nhất của tôi là chiến đấu trên lãnh địa của kẻ khác, nếu như đối đầu với Cốt Vương là một đối thủ cường đại khác. Lúc lãnh địa của hai bên va chạm với nhau cho dù không thể phá hủy hoàn toàn lãnh địa bạch cốt thì cũng khiến ông ta phải ngần ngại khi hành động, không dám trắng trận hấp thu vô hạn độ ý chí bạch cốt hóa thành kiếm khí ma kiếm như thế. Sức mạnh kiếm khí ma kiếm của cốt vương mỗi lúc một mạnh, mà ý chí bạch cốt trong lãnh địa của ông ta cũng vì thế mà càng ngày càng suy yếu, tôi có thể cảm nhận được sự nứt vỡ đang diễn ra tại không gian biên giới của lãnh địa, thế nhưng cốt vương vẫn mảy may chẳng hề có ý nương tay. Cuối cùng, Ông ta gầm lên một tiếng, toàn bộ lãnh địa bạch cốt trong nháy mắt liền tan thành cho bụi, toàn bộ ý chí bạch cốt còn sót lại đều trốc vào trong thanh cự kiếm hát Kim Cô Lâu. Trong lòng tôi cảm nhận được nguy cơ mạnh mẽ, theo bản năng liền muốn dùng kiếm động không, thế nhưng kiếm khí ma kiếm tràn trệ, một khi xuất ra liền không thể nào vãn hồi, kiếm ý giống như dòi mọc trong xương, triệt để khóa chặt lấy cơ thể tôi. Cho dù tôi có động không thành công cũng tất sẽ bị Cốt Vương một kiếm chém tách nơi ẩn thân trong hư không. Đến lúc ấy càng thêm bị động. Đến lúc này tôi mới hiểu, mình đã rơi vào cạm bẫy chết chóc do cốt vương cẩn thận sắp đặt ngay từ đầu. Từ khoảnh khắc tôi dùng chiêu kiếm thuần túy nhất để tiếp một kiếm đầu tiên của ông ta liền chú định sẵn tôi sẽ từng bước bước trên con đường không thể trở lại. Thế nhưng lúc ấy tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, kết giới bạch cốt hộ thể chẳng khác nào tặng cho ông ta thân thể bất tử, cho dù tôi có sử dụng kiếm khí hỗn động bản nguyên cũng không giết nổi ông ta. Cắn trăng tiếp lấy một kiếm hủy diệt của cốt Vương tôi liền không thể kìm nén thương thế trên cơ thể, há miệng phun ra một ngụm máu lớn cốt vương mặc dù trúng một chiêu rất nặng của tôi thế nhưng nhờ có kết giới hộ thể mà không hề hấn chút gì Còn chưa để tôi kịp thở một hơn, cốt vương lại chém một đạo vừa nhanh vừa hung mảnh Ba kiếm diễn sinh thần thông bị đẩy lùi tôi trúng đạo kiếm thứ nhất liền loạn thân pháp, không cách nào tránh thoát đạo kiếm thứ hai sau đạo kiếm này còn có đạo thứ ba Tôi không biết cốt vương còn có thể xuất ra bao nhiêu kiếm, chỉ biết rằng sau khi đã cắn răng nhận đạo kiếm thứ 8 tôi đã mất đi tư cách cứng rắn đối đầu với ông ta. Nếu tiếp tục như vậy chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi không hề do dự, xoay người rời đi. Cốt vương nóng nảy rượt theo, không gian nơi này có hạn, dù thân pháp của tôi có khéo léo linh hoạt cỡ nào cũng không thể kéo giãn khoảng cách, đợi tới khi cốt vương chỉ còn cách tôi chỉ chừng năm trượng, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất kiếm phóng ra sát chiêu. Tôi bất ngờ xoay người lại, đứng tại chỗ đối mặt với ông ta. Sao lại không trốn nữa rồi? hả ma đạo tổ sư. Giọng nói của cốt vương khàng khàng trầm thấp, mang theo ý tứ vô cùng mỉa mau. Lúc này toàn bộ sinh cơ của tôi đều bị khóa chặt, chỉ cần ông ta xuất ra đạo kiếm thứ chính thì quả là tử kiếp khó thoát. Trước nay chưa từng có ma đạo tổ sư không chiến mà chạy. Tôi đáp, cốt vương điên cùng cười to, tiếp tục lớn giọng nói ta đánh giá cao dũng khí thẳng thắn đối diện sinh tử của nhà ngươi, thế nhưng ngươi xác định bản thân có thể tiếp được đạo kiếm thứ chính của ta sao? Cốt vương, ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể chém ra đạo kiếm thứ chính à? Chương 1079, Tứ Đại Nguyên Tố, 1, Cốt vương tức giận trước lời nói của tôi, chuẩn bị tung chiêu tất sát của mình, để cử kiếm, nhưng vào lúc ông ta chuẩn bị kích hoạt chiêu kiếm, ông ta chợt phát hiện, chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hàng rào bảo vệ bằng xương trắng không biết từ lúc nào đã hoàn toàn tan vỡ và hoàn toàn không thể ngưng tụ được nữa. Phát hiện này đã gây chấn động đến thần hồn của cốt vương, phần lớn xác đều biến thành nỗi sợ. Theo bản năng, ông ta thực sự muốn chạy trốn, nhưng bị bao vây bởi hỗn động kiếm hải, ông ta lại có thể trốn đi đâu. Đinh đang, hắc kim khô lâu đại kiếm rơi xuống đất, sau đó, cơ thể của cốt vương vỡ thành từng mảnh, biến thành bột xương bay khắp trời. Năm trượng là lĩnh vực cấm chế của thần, cũng là trung tâm hủy diệt của hỗn độn kiếm hải của tôi. Ngay từ trước đó, khi tôi đọ tám kiếm với ông ta, tôi đã giải phóng đủ luồng hình kiếm khí hỗn độn. Ông ta không phải là người duy nhất giỏi tính toán, mà đạo tổ sư ta đây luôn nổi tiếng là người nhanh trí. Đầu tiên, trước tiên tiêu diệt ác ma lĩnh chủ nửa người nửa ngựa, sau đó là cốt vương cực kỳ mạnh mẽ và mưu tính cũng bị tôi giết chết. Các lĩnh chủ hư không có mặt tại hiện trường cuối cùng cũng bình tĩnh hẳn, không ai vội ra tay với tôi. Họ không vội, tôi cũng vậy. Trong trận chiến với Cốt Vương, tôi đã chịu nội thương không nhẹ, đồng thời vì sử dụng Hỗn Độn kiếm hải nên thần niềm cũng bị tiêu hao quá nhiều. Thật không may, các lĩnh chủ hư không không cho tôi nhiều thời gian để hồi phục, chẳng mấy chốc lại có những người thách đấu mới, lần này không phải một mà là bốn. Rất lâu trước khi sức mạnh ngũ hành sinh sôi phát triển, Hư không vũ trụ đã từng chứa đầy ấp bốn nguồn năng lượng nguyên tố mạnh mẽ, gió, lửa, đất và nước. Vũ trụ nguyên thủy cũng được tạo ra từ bốn nguyên tố này. Sau đó, trong lõi vũ trụ xảy ra biến hóa lớn, sức mạnh của bốn nguyên tố vì thế mà hợp nhất và chuyển hóa, sinh ra tiên thiên ngũ hành, rồi từ tiên thiên ngũ hành sinh ra thế giới hiện tại của chúng ta. Tuy nhiên, sức mạnh của bốn nguyên tố không hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên ngũ hành. Một bộ phận trong số chúng đã bị ô nhiễm bởi năng lượng tà ác trong vũ trụ, biến thành bốn luồng sức mạnh nguyên tố tà ác, từ đó mới sản sinh ra bốn vương quốc thâm Nguyên cường đại lại tà ác. Bốn vương quốc thâm Nguyên này, ngay cả trong thời đại thái cổ thần ma hùng mạnh nhất, cũng chưa bao giờ cử quân đến tấn công bọn họ. Mà họ luôn đóng vai trò là chủ nhân của vô số vị diện tà ác của vũ trụ, bốn nguyên tố lĩnh chủ chắc chắn là sự tồn tại cấp lãnh đạo trong số tất cả các lĩnh chủ hư không. Cùng với bốn vị nguyên tố lĩnh chủ xuất chiến, tất cả các chúa tể hư không có mặt lúc đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một vị nguyên tố lĩnh chủ cũng đã là bất khả chiến bại đối với họ, mà bây giờ cả bốn vị nguyên tố lĩnh chủ đang chiến đấu cùng nhau, ai có thể chiến đấu với tất cả bọn họ? Tạ Lan, ngươi tiếp theo khiêu chiến ngươi là sự tồn tại từ cổ Chí kim cực kỳ mạnh mẽ, nguyên tố lĩnh chủ. Nếu ngươi có thể đánh bại bọn họ, ta sẽ dẫn ngươi đến đối mặt với đối thủ thực sự của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi thất bại, thì hành trình số mệnh của ngươi sẽ kết thúc tại đây. Thần niệm truyền âm của sứ giả chiến tranh vang vọng khắp chốn Đây là trận chiến cuối cùng. Tôi hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi đánh bại bốn vị nguyên tố lĩnh chủ, sẽ không có hư không lĩnh chủ khác công kích ngươi nữa, ta cũng sẽ đích thân phá hủy thiên khiển chi môn. Được, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của mình. Tôi đáp. Vì đây là trận chiến cuối cùng nên tôi có thể sử dụng thái cổ kiếm vực. Nhưng tôi sẽ không làm việc này ngay từ đầu, trận chiến với đại quân tiên thiên ngũ hành thâm Nguyên của lĩnh chủ chiến tranh đã giúp ích rất nhiều cho kiếm đạo của tôi, đồng thời còn luyện ra được chiến hồn bất tử. Hiện giờ thần hồn của tôi đã đủ mạnh mẽ, nhưng thân thể đạo tổ của tôi tự hồ quá yếu ớt so với nó. Lần này tôi muốn thông qua khiêu chiến tứ đại lĩnh vực nguyên tố mà tụ ra được chiến thể bất tử. Trận chiến với thiên đạo sắp xảy ra, với khả năng phòng ngự vật lý hiện tại của tôi, đứng trước thiên đạo thì quả là không kham nổi một đòn. Bốn vị nguyên tố lĩnh chủ tham chiến, chia thành bốn hướng. Lĩnh chủ nguyên tố gió ở phía đông, phụ trách lĩnh vực bạo phong hủy diệt. Lĩnh chủ nguyên tố nước nằm ở phía bắc, phụ trách lĩnh vực hải khiếu hủy diệt. Lĩnh chủ nguyên tố đất tọa lạc ở phía tây, phụ trách lĩnh vực nham thạch hủy diệt. Lĩnh chủ nguyên tố lửa ở phía Nam Phụ trách về lĩnh vực hỏa diệm hủy diệt. Tứ đại nguyên tố lĩnh chủ đều trực tiếp từ bồng lưu, lĩnh chủ nguyên tố gió hóa thành bạo phong chi nhãn, lĩnh chủ nguyên tố đất thân hóa nham thạch chi hạch và lĩnh chủ nguyên tố nước biến thành hải triều chi hoàng. Hình thái của bốn nguyên tố là bất định, rất khó nắm bắt và đã hợp nhất với lĩnh vực tương ứng của nguyên tố, nếu không phải họ không muốn từ bỏ ngay vàng nguyên tố đại diện cho thân phận của mình, thì sẽ không có dấu vết để lần theo. Khó khăn lớn nhất đối với tôi trong trận chiến này không phải là chiến lực bản thân của các nguyên tố lĩnh chủ mà là sức mạnh lĩnh vực của họ. Nếu như các lĩnh chủ hư không khác cùng lúc đối quyết với tôi, căn bản sẽ không thể cùng lúc giải phóng sức mạnh lĩnh vực đối kháng lại tôi, bởi vì giữa các lĩnh vực sẽ loại trừ lẫn nhau, điều này không những không mang lại sự gia tăng về mặt chiến lực, còn gây ra sự hỗn loạn trong trường lực. Nhưng trong lĩnh vực của bốn nguyên tố lại không xảy ra tình trạng này, họ giống như tiên thiên ngũ hành vậy. Sinh khắc theo trật tự, thậm chí có thể hoáng đổi lẫn nhau, đối mặt với sát cơ từ lĩnh vực hủy diệt đang đến gần, tôi nhắm mắt lại, giao phó mọi thứ lại cho cảm nhận bản năng của tim thất Hiếu linh lung. Lực bạo phong hủy diệt ở phía đông là thứ đầu tiên tìm đến tôi, cơn bão gầm thét, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận cùng, tự như lúc nào cũng có thể khiến tôi thịt nát xương tan, dùng gió cắt xé tan tôi thành trăm mảnh, chương 1080. Tứ đại nguyên tố, hai, cơn gió mạnh giữa đất trời này lại còn bá đạo hơn, gió của trời đất chỉ ảnh hưởng đến thần hồn, cũng chỉ khắc chế các linh thể như cô hồn giả quỷ. Lực bạo phong hủy diệt của lĩnh chủ nguyên tố gió không chỉ có thể ảnh hưởng đến thần hồn, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến thể xác và tiêu diệt mọi sinh cơ. Khi cơn gió thổi vụ vụ vang lên, trong lòng tôi lập tức cảm nhận được nguy cơ của cái chết đang đến gần, toàn thân tôi như bị hàng triệu tầng tầng lớp lớp sát khí khóa chặt. Tôi mở mắt nhìn về lĩnh vực bạo phong hủy diệt ở hướng đông, chợt phát hiện ra chi chíp vô số bạo phong chi kiếm, quả thực đến không suể. Bổn tôn lĩnh chủ nguyên tố gió biến thành hai cánh tay khổng lồ, cầm kiếm song thủ khổng lồ được ngưng tụ bởi sức mạnh của nguyên tố gió, mũi kiếm chỉ vào tôi, tất cả bạo phong chi kiếm về bay về phía tôi. Mỗi thanh kiếm bão đều có chiến lực thiên tôn, không thể né, cũng chẳng thể tránh, giống như kiếm hải của tôi. Tôi cũng không biết cơ thể bất tử của Thùy Họa có thể chặn lại được không, chỉ biết cơ thể đạo tổ của tôi, nhiều nhất có thể chịu đựng được trăm ngàn nhát, nhưng cũng không thể chịu đựng hết thảy được. Đối mặt với cuộc tấn công dữ dội như mưa bão từ bạo phong chi kiếm, tôi chỉ có thể tập trung tâm trí và chém ra hồng lưu kiếm khí hỗn độn về phía đông. Hồng lưu kiếm khí hỗn độn quy lực mạnh mẽ, sớm đã vượt cả đạo tổ mạnh nhất, phàm là những thanh bạo phong chi kiếm bị dòng hồng lưu kiếm khí quét qua đều tan vỡ và khô héo. Nhưng Hồng Lưu kiếm khí hỗn độn của tôi trước khi kịp tiếp trận bổn tôn của lĩnh chủ nguyên tố gió đã bị vô vàng bạo phong chi kiếm hợp lực chặn lại thấy vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tung ra những luồng hồng lưu kiếm khí hỗn độn về hướng đông. Hồng Lưu kiếm khí hỗn độn hòa quyện vào nhau, sức mạnh hủy diệt ngày càng mạnh mẽ, sắp đột phá khỏi tầng lớp ngàn vạn bạo phong chi kiếm đi đến trước mặt của lĩnh chủ nguyên tố gió, đột nhiên vào lúc này, sát cơ từ lĩnh vực hủy diệt của nguyên tố lửa từ phương nam giáng đến biến thành một biển lửa cuốn về phía tôi mang theo hỏa lãng cuốn về nơi tôi, lúc này tôi đành phải bỏ cuộc tiếp tục xuất kiếm với lĩnh chủ nguyên tố gió, cùng lông tuyết ngay lập tức được triệu hồi về, nhanh chóng phóng thích hình kiếm khí và ngưng tụ thành mảnh kiếm hải nhỏ, ngăn chặn sự xâm chiếm của biển lửa ở phía nam. Bị tác động bởi luồng xung kích kiếm khí, hỏa lãng cùng chảy ngược về. Sắc cơ trong lĩnh vực nguyên tố nước ở phía sau lưng bộc phát, một hải nhãn vô cùng to lớn thành hình, hải nhãn xoay tròn nhanh chóng Tạo thành một xoáy lốc khổng lồ trên mặt biển, sau đó lĩnh chủ nguyên tố nước biến thành một người khổng lồ màu xanh lá cây, rồi ném một cây kích khổng lồ vào tôi. Cây kích chứa đựng sức mạnh hủy diệt trời đất, thậm chí có thể sánh với đệ cửu kiếm của cốt vương. Sát kiếp ở phía đông và phía nam vừa mới được loại bỏ, thì hướng bắc đã bay đến một vũ khí lớn như vậy, không còn cách nào khác tôi chỉ có thể thi triển thân lĩnh quỷ kiếm đồn không, bốn mặt đã bị bốn lĩnh vực nguyên tố bao vây lấy, tôi chỉ có thể trốn lên trên Nhưng trước khi tôi kịp hiện thân ở vùng trời phía trên, sát ý từ lĩnh vực hủy diệt của nguyên tố đất đã hóa hình thành một đỉnh núi, hướng từ đỉnh đầu tôi đi xuống. Tôi đột ngột thay đổi, dùng hai chân đạp mạnh xuống chân núi, ngay sau đó cơ thể tôi lao thẳng về phía lĩnh vực hủy diệt của nguyên tố gió ở hướng đông như một tia sét, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lao đại vào lĩnh vực nguyên tố bất kỳ lấy thân thử pháp mà thôi. Ban đầu, tôi định dùng lĩnh vực nguyên tố để gột trữa pháp thân. Ngay tại thời điểm này vừa hay lại có thể dùng để phá giải sát kiếp. Vừa bước vào lĩnh vực hủy diệt của nguyên tố gió, tôi lập tức cảm nhận được cơn đau như vạn kiếm xuyên qua cơ thể, bất giác cơ thể tôi bị đâm đau đến cực điểm, ngũ cảm lục thức của tôi cũng bị sức mạnh của nguyên tố bạo phong làm cho hỗn loạn, tôi giống như một con bướm bay trong cơn mưa bão, lắc lư, miễn cưỡng duy trì hình thể của mình. Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cơn gió mạnh hơn thổi rách đôi cánh. Bạo phong chi kiếm vô tận vô cùng, mà nỗi đau của tôi cũng không có điểm dừng. Điều quan trọng nhất là sự hỗn loạn của ngũ cảm lục thức đã khiến tôi mất đi mục tiêu là lĩnh chủ nguyên tố gió, nếu tôi không thể định vị được khí tức ông ta, thì tôi không thể dùng được chiêu tất sát lên ông ta được, không đợi tôi điều chỉnh lại ngũ quan lục thức của mình, lĩnh chủ nguyên tố nước đã chủ động nhất lĩnh vực hủy diệt nguyên tố nước của mình với lĩnh vực hủy diệt nguyên tố gió. Cùng phong vị hiết, hãy khiếu hữu lai like tập. Phù vân vọng chi đào, sầu vũ xạ thành tiển. Gió mạnh thổi không ngừng, sống thần lại ập đến. Mây bồng bền trôi đi, mưa rơi như bắn tiển. Tại thời điểm sát kiếp ập đến, sự sống và cái chết chỉ là chuyện trong chốc lát, chỉ có thái cổ kiếm vực mới có thể chém đôi sát phạt từ hai lĩnh vực hợp nhất giúp tôi.